Mấy năm nay Trình Lâm nổi bật chính kính, Tống Lập Văn muốn được đến phía trên duy trì cũng là thuận lý thành chương sự, này không, hắn tức phụ này liền có tác dụng, đây là ông muốn mượn sức trưởng phòng phu nhân nhiệm vụ tới a Ai? Các ngươi ở nhà đều xem không thấy thời đại cái kia phim truyền hình đâu. Tống Lập Văn tức phụ vừa thấy trưởng phòng phu nhân nhàn nhạt, nhạt, lập tức xoay đề tài. Tư Văn trong lòng cười thầm, như thế cái sẽ gặp may, đây là nhìn trưởng phòng phu nhân lấy thư cố ý hướng lên trên tấu đâu đi. Quả nhiên! Trưởng phòng phu nhân cảm thấy hứng thú chút, chống cánh tay đi phía trước thấu thấu, thân thể trước huynh, thân thể ngôn ngữ rõ ràng đang nói, cái này để tài muốn so vừa rồi cái kia có ý tứ nhiều. Như thế nào không thấy đâu. Mỗi ngày đến giờ thủ tivi, chúng ta cả nhà cùng nhau xem. Khoa viên tức phụ một hào hồi. kia phim truyền hình là thật là đẹp mắt, báo chí thượng đều nói, liền nói là muôn người đều đổ xô ra đường cũng không quá đâu, các diễn viên diễn chính là thật tốt. Khoa viên tức phụ hai hào tán thưởng. Trường phong phu nhân rõ ràng có chút nhịn không được, cũng gia nhập đến để tài thảo luận chung tới. Chiếu ta nói hẳn là nguyên kịch bản chuyện xưa hảo, nếu là chuyện xưa không tốt lời nói, diễn viên kỹ thuật diễn lại hảo này kịch cũng bất quá chính là cái vỏ rỗng. Nàng thanh thanh đạm đạm tiếng nói xứng với văn chiếu, chiếu cùng người thường không giống nhau nói chuyện phương thức, nghe thấy là có thể làm tư văn như vậy tùy tiện than một câu, hảo có văn hóa cảm chân A. Cụ thể nào có văn hóa? Không biết. Dù sao chính là nghe liền có văn hóa cùng các nàng này đó nghĩ đến đâu nói đến người ở đâu không giống nhau ngài cũng nhìn cái này phim truyền hình sao xem qua nguyên tác. ta cũng là từ ở tạp chí thượng còn tiếp thời điểm liền xem này thiên tiểu thuyết lão người đọc đâu tống lập văn tức phụ lập tức hướng về phía trưởng phòng phu nhân nói kia mắt lấp lánh vội vàng ngựa khí làm như tìm được rồi khó tìm chi kỷ trưởng phòng phu nhân tươi cười chân thành tha thiết chút cử cử chính mình lấy tới thư đã xem qua hảo chút biến nó là ta tinh thần lương thực tống lập văn tức phụ ai u Nếu không nói liền cảm giác cùng ngài hợp ý đâu. Ta cũng quá thích quyển sách này, nhìn vài biến như thế nào đều xem không đủ. Kia thật đúng là người cùng sở thích, về sau có cơ hội nói có thể nhiều giao lưu giao lưu. Trường phong phu nhân cười nói, nhiều thế này người rốt cuộc có một cái tinh thần thế giới còn tính giàu có. Nhất định nhất định, ta còn có hảo chút sự tưởng cùng ngài giao lưu đâu. Tống lập văn tức phụ cười nhạt nở hoa, cố ý vô tình nhìn mắt tư văn, này cục nàng thắng. Tư văn lôi kéo khỏe miệng không nói chuyện. Có cái gì nhưng khoai khoang. Nàng tới cũng không phải là mang theo nhiệm vụ tới. Lão công đều nói, nếu là vì khác liền không cần tới, nếu tới ăn ngon uống tốt liền tính hoàn thành nhiệm vụ, còn lại sự một mực không cần nàng nhọc lòng, chính hắn sẽ nhìn làm. Nhưng Tống Lập Văn tức phụ lần này tử xem như hòa hoãn hiện trường không khí, các nữ nhân bên này lập tức liền náo nhiệt đi lên, trưởng phòng phu nhân thích cái này đề tài, ai không dán biên nhi giảng. Là đâu, muốn nói này nguyên tác giả nhiều có tài a Rốt cuộc là sao nghĩ ra tốt như vậy cốt truyện tới. Một cái cá nhân nhi đều giống sống dường như. Chiếu ta nói này nguyên tắc có thể so TV càng đẹp mắt, kêu kêu gì tới. Có văn hóa chiều sâu. Nổi bật thẳng chuyển, cái này tất cả đều theo trưởng phòng phu nhân rằng đi. Tư văn tâm nói phòng trường hiện tại trưởng phòng phu nhân nói câu quyển sách này thiên hạ đệ nhất, cũng tuyệt không sẽ có người phản bác. Ta cũng là như vậy xem trưởng phòng phu nhân từ từ nói, sách này viết thật tốt quá, tác giả cũng là cực có tài hoa người. Đọc nàng văn tử thật giống như cùng nàng chi kỷ đã lâu giống nhau. Chỉ tiếc ta nguyên lai vẫn luôn ở hố, bị gia đình sở mệt, vẫn luôn không cơ hội tham gia nàng hội ký tên, vô duyên nhìn thấy chân nhân. Hiện tại tới thành phố A, nàng lại là mấy năm đều chưa từng làm hoạt động ỏ phở lìn, thật là đáng tiếc. Ngày này không phải đã qua tới sao, quay đầu lại luôn có cơ hội. Ta có bằng hữu liền ở nhà xuất bản, quay đầu lại ta đi theo hắn hỏi thăm một chút, nếu có thể có cơ hội an bài các ngươi tuyến hạ thấy một mặt ta liền tận lực thúc đẩy. Tống lập văn tức phụ cực thức thời nói, đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng thật như là không gì làm không được giống nhau. Thật sự, trưởng phong phu nhân mắt sáng rực lên, vậy quá cảm tạ ngươi, nếu là thật có thể thành nói ta này tích ở trong lòng tâm nguyện liền hoàn thành. Lập tức liền cùng tống lập văn tức phụ thân cận lên. Tư văn âm thầm cấp tống lập văn tức phụ dựng cái ngón tay cái, hành, ngươi nghiêu. Không quan tâm làm không làm thành, có chút người chính là dám trước đồng ý tới, này phân gan dạ sáng suốt cùng da mặt cũng là người bình thường không đạt được tiếp chính là các loại thảo luận cốt truyện A, thằng đem tư văn đều nói buồn ngủ, hận không thể liễu cục trưởng ngài nhưng mau chút đến đây đi, tới ta hảo khai tịch A, đỡ phải ta cơm còn không có ăn đâu, liền tưởng trước tới vừa cảm giác. Đệ muội ngươi như thế nào cũng không nói lời nào A. Có phải hay không chúng ta nói quá nhàm chán vắng vẻ ngươi? Ngươi không ở giang hồ, lại luôn có kia không có mắt sắc phi đem người hướng giang hồ tốn. Tống lập văn tức phụ này liền trực tiếp điểm danh, hơn nữa lời nói giấu giếm dao nhỏ liền sợ Tư Văn không hướng hố nhảy. Có kia Trình Lâm một hệ khoa viên tức phụ liền thế Tư Văn hòa giải. Tẩu tử, chúng ta chính nói đến tối hôm qua trình diễn Minh Nguyệt Đường phụ nữ chủ nhiệm kia khối đâu? Minh Nguyệt kia tài ăn nói chính là thật tốt, thằng đem người ta nói nhiệt huyết sôi trào, viết cũng thật hảo, cũng không biết tác giả rốt cuộc là sao thiết kế ra tới cốt truyện. Tư Văn hướng nàng cười cười, đây là cái tâm tính thật tốt, nàng giống tán gẫu dường như nói, khả năng cũng không như thế nào thiết kế đi, chính là nghĩ đến đâu viết đến nào. Thống Lập Văn Tức Phụ vừa nghe lời này vui vẻ, ngươi còn biết nhân ra tác giả là sao tưởng. Còn nghĩ đến đâu viết đến nào, nếu là thật như vậy dễ dàng, vậy ngươi sao thành không được đại tác gia? Đệ muội A, ngươi không phải là không thấy này phim truyền hình đi. Kìa tiểu thuyết đâu. Tiểu thuyết cũng không thấy quá. Ngữ khí khoa trương còn mang theo điểm kinh thường, giống như không thấy quá chính là nguyên tội dường như. Phim truyền hình ta xác thật là không thấy, tiểu thuyết cách thời gian có chút trường, ta cũng có chút quên không sai biệt lắm. Tư văn chưa cho nàng sắc mặt tốt nói thẳng, rõ ràng liền không hài hảo tâm tư người, lười đến cùng nàng nói nhảm nhiều. Ai u, hẳn là hảo hảo xem xem, tốt như vậy nguyên tác, tấm tác. Tống lập văn tức phụ khoa trường nói, làm trưởng phòng phu nhân trên mặt cũng nhiều vài phần không tán đồng. Cũng không yêu cầu ngươi xem tiểu thuyết, TV đều không xem, này không phải cùng xã hội đều chạy đường dây sao. Hơn nữa kia nói cũng quá không trình độ, cái gì tác giả chính là nghĩ đến đâu viết đến nào, sao có thể đâu. Quả thực là vũ nhục nàng nhất sùng bái tác giả. Hiện trường một lần lâm vào sấu hổ, không khí lại lạnh lạnh, liền ở ngay lúc này, ghế lô môn bị đẩy ra, liễu cục trưởng mang theo phu nhân ngẩng đầu đi đến, xem người như vậy tề ha ha cười nói, đều tới. Hảo! Mau ngồi xuống, là ta đã tới chậm. Lại nhìn về phía các nữ nhân ngồi này bàn, nhìn đến tư văn ở đây, vội vàng cười tiếp đón, tiểu tư cũng tới. Thật đúng là không dễ dàng, từ lần trước Thượng Hải một mặt về sau ta đều bao lâu không gặp mặt. Trình Lâm có cái tốt như vậy, tức phụ cố tình giấu ở trong nhà, chính là không chịu làm người chiêm ngưỡng một chút phong thái, đây là hắn không đúng. Lại đối hắn bên người phu nhân nói, đây là ta thường cùng ngươi để tiểu tư, đây chính là a đại tiếng trung hệ cao tài sinh, là thái hiệu trưởng quan môn đệ tử, ngoại ngữ nói cũng đặc biệt hảo, so ta trong cục hiện tại những cái đó phiên dịch nhưng mạnh hơn nhiều, thượng hải cái kia hợp đồng liền ít nhiều nàng. Liêu cục trưởng phu nhân liên tục gật đầu, nói thẳng người trẻ tuổi có tiền đồ gì đó. Tư Văn Bội nói. Liêu cục trưởng ngài khích lệ, trong cục nhân tài có rất nhiều, năng lực ở ta phía trên cũng nhất định rất nhiều. Này ngươi đã có thể khiêm tốn, nhân tài chính là ở đâu đều chạm tay là bỏng A liền nói từ Thượng Hải trở về lúc sau. Ta cố ý cùng các ngươi cục lãnh đạo chào hỏi, muốn đem ngươi điều tạm đến ta phát triển cục tới, kết quả đâu? Chăn nuôi cục cục trưởng nói ngươi hắn nhưng không làm chủ được, làm ta đi tìm các ngươi sở trưởng. Ta này tìm được rồi các ngươi sở trưởng đi, nhân gia lại nói, ngươi hắn cũng không thể phóng. Ngươi là trong sở trọng điểm bồi dưỡng nhân tài lạc. Nghĩ đến nguyên lai chạm vào vết tưởng, cục trưởng không khỏi cười khổ, này xem như hắn cái thứ nhất không muốn tới người, cũng coi như là chức nghiệp tiếp sống một đại thất bại. Mọi người ha ha cười một phen mới cắt vào các tịch, tư văn này được đại sáng giỏi cũng là có người cao hứng có phạm nhân toan. Trình Lâm một hệ người tất nhiên là cao hứng, tống lập văn tức phụ tâm tình đã có thể không đẹp. Nhưng nàng hiện tại vội vàng lại đi nịnh bợ cục trưởng phu nhân, tạm thời vô tâm tư cấp tư văn hạ ngáng chân. Phần 98 Lãnh đạo ngồi xuống tiếp theo chính là Khai Tịch, Minh Châu khách sạn lớn đồ ăn không tồi, là thỉnh các tự điển món ăn danh chủ tới làm. Tư Văn đã lâu không ăn món ăn Quảng Đông, ăn liền vui vẻ cực kỳ. Đang mang theo một khối than bò hướng trong miệng đưa khi, liền cảm thấy bên người giống như thay đổi người, vừa nhấc mắt, nguyên lai là nương nương tới. Nàng hiện tại chính tha thiết nhìn Tư Văn, giống như nhìn thấy gì bảo bối giống nhau, dọa Tư Văn một ngụm than bò đổ vào cổ họng. Ngươi thế nhưng là A Đại Văn học hệ. Như thế nào ngay từ đầu không nói đâu? Ngươi là nào một bậc? Bảy, Thất cấp không phải tư văn quá nhát gan, thật sự là trưởng phòng phu nhân quá dò người. Nha! Trưởng phòng phu nhân một tiếng kinh hô, giống như là cái truy tinh thành công thiếu nữ giống nhau. Vậy ngươi hẳn là nhận thức phi nghe đi. Nàng chính là các ngươi thất thất cấp văn học hệ học sinh A, khi đó nàng ở đại học chính là rất có danh, cũng thường xuyên làm tọa đàm, chỉ tiếc tốt nghiệp lúc sau liền không xuất hiện, ngươi cùng nàng nhận thức sao? Tư văn vừa muốn nói cái gì liền lại bị kích động trưởng phòng phu nhân nói đổ đi trở về, ta vừa rồi nghe liếu cục trưởng quản ngươi kêu tiểu tư, ngươi kêu gì tư a? Sao? phi nghe cùng tên của ngươi có một chữ trọng âm nha, nàng tên thật kêu tư văn. Thật tốt nghe tên, cùng khí chất của nàng chính xứng. Trưởng phòng phu nhân giống hiện đại truy tinh thiếu nữ, làm tư văn đột nhiên cảm thấy ở truy tinh vấn đề này thượng, mặc kệ vài thập niên đại người đều là giống nhau tâm thái. Ta thích thần tượng nhất đồng, liền tóc cha đều là đẹp nhất. Tuy rằng thực không muốn đánh gãy nàng ngậm tưởng tất đi tất, nhưng tư văn cảm thấy nàng như vậy thật sự thực ảnh hưởng chính mình ăn cơm, nói thêm gì nữa nàng liền ăn không đến kia cuối cùng một ngụm hương hoạt lư ngư cầu. Nga, ta không gọi cái gì tư, ta liền kêu tư văn. Tư văn đúng lúc kẹp lấy cuối cùng một khối cá cầu, nói xong câu đó đem cá cầu nhét vào trong miệng, hô, thật tiên. Trước 115 là thập niên 80 truy tinh nữ hải nha. A, một tiếng thét chói tai là từ các nữ nhân này bản truyền ra tới. Tất cả mọi người nhìn lại đây, liền nhìn đến nguyên bản vẫn luôn rất cao lãnh trưởng phòng phu nhân hồng thấu mặt, dùng tay che miệng lại, cưỡng bách chính mình không hề phát ra âm thanh tới. Tiểu Mẫn, ngươi đây là làm gì? Nam nhân kia bàn trưởng phòng chính kính liêu cục trưởng rượu đâu? nghe được tức phụ phát ra này động tĩnh nhẹ trách mắng. Hán tức phụ luôn luôn đoan trang ưu nhã, hôm nay đây là làm sao vậy? Làm cho nhiều như vậy đồng sự mặt nhiều mất mặt. Với Tiểu Mẫn che miệng thẳng lắc đầu, nàng hiện tại vô pháp phát ra âm tới. Thậm chí không có biện pháp nói ra một cái hoàn chỉnh câu. Làm nàng nói như thế nào? Chính mình nhất sùng bái tác gia liền ngồi ở chính mình bên người. Nàng thậm chí vừa mới còn nhìn nàng ăn xong một cái cá cẩu. Ai nha, không có gì sao? Người nhà nhóm ở bên nhau có tiếng nói chung là chuyện tốt, có lợi cho chúng ta đơn vị đoàn kết sao? Liêu cục trưởng cười ha hả hòa giải, tuy rằng hắn cũng không tán đồng này chi hoa la hoảng, nhưng dù sao cũng là trưởng phòng tức phụ, thả vị này tức phụ ra bối cảnh còn rất cường. Cấp điểm mặt mũi cũng là hẳn là. Hắn đem đầu chuyển tới cái bàn, âm thầm gật đầu, vẫn là có mấy cái đáng tin cậy người nhà. Xem hắn chính mình tức phụ cỡ nào trầm ổn, nhìn nhìn lại nhân gia tiểu tư, cỡ nào? Có thể ăn. Từ khai tịch nàng này, trước đua giống như liền không dừng lại quá. Nhưng nhân gia có thể ăn cũng không chậm trễ người khác ga. Nhân gia có thể ăn thuyết minh nhân gia tình, liền những cái đó ngốc đàn bà mới đến nơi này chỉ lo chi hoa gọi bậy liền cơm đều không ăn đâu. Dù sao hắn hiện tại xem tư văn chính là làm gì đều có đạo lý, liền tóc ti đều lộ ra chút tinh thần khí tới, nói mấy câu xem như đem trường hợp cấp viên đi trở về, các nam nhân lại bắt đầu cho nhau kính rượu, đi bàn tiệc văn hóa kia một bộ. Các nữ nhân này cũng rất xấu hổ, vừa mới với tiểu mẫn kia một giọng nói chính là đem tất cả mọi người dọa tới rồi, liễu cục trưởng phu nhân cùng phó trưởng phòng phu nhân số tuổi nhưng đều không nhỏ, thiếu chút nữa không làm nàng kia một giọng nói cấp dọa qua đi. Với tiểu mẫn rốt cuộc khôi phục chút bình tĩnh. Vội túi đầu không lưng nói ngượng ngùng cuối cùng cũng là làm bên này khôi phục bình thường. Nàng đỏ mặt lặng lẽ dùng dư quang đi xem tư văn, làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không cảm thấy ta quá không phong khoáng? Ngươi nhìn xem nàng, tuổi không lớn, lại như vậy trầm ổn, là vừa mới duy nhất không bị dọa đến còn bình tĩnh gặm cái chân gà người, so sánh với dưới chính mình liền quá lên không được mặt bản quả thực không xứng cùng thần tượng ngồi ở cùng nhau. Với tiểu mẫn nhanh chóng lâm vào tự mình phủ định giữa. Nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều lần nếu là cùng Phi nghe gặp mặt muốn nói chút cái gì. Nàng muốn cùng nàng nói chuyện nàng dưới ngòi bút nhân vật, nói nói chính mình ở bọn họ trên người được đến nhiều ít cổ vũ. Nàng còn muốn nói cho nàng, là nàng văn tự bồi nàng đi qua vụn vặt gia đình sinh hoạt, cấp những cái đó tái nhuận tô lên hoa mỹ nhan sắc. Chính là hiện tại, nàng cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái. Phi nghe à, lại là như vậy tuổi trẻ nhưng bút pháp lại có thể như vậy lao luyện cùng tay độc, thật là không thể tưởng tượng. Bị hiện trường truy tinh tư văn cũng không quá nhiều cảm xúc, loại chuyện này mấy năm trước nàng thấy nhiều, ở nàng đệ nhất buồn chuyện dài còn tiếp thời điểm, nàng được hoan nên trình độ thật đúng là có thể so với minh tinh. Hơn nữa khi đó biết nàng bút danh người nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh loại này đại hình truy tinh hiện trường, nàng đều đã sinh ra miễn dịch lực. Chỉ là mấy năm nay nàng cố ý từ công chúng tầm nhìn lui đi ra ngoài, Rốt cuộc nàng hiện tại làm công tác cũng thuộc về bảo mật tinh chất, không nghĩ làm quá nhiều người chú ý nàng, loại sự tình này mới thiếu chút. Ai ngờ đến năm nay từ nàng tiểu thuyết cải biên phim truyền hình bán ra, lại bắt đầu lại người nhắc tới nàng, bất quá cùng mấy năm trước so vẫn là thiếu rất nhiều. Tống lập văn tức phụ ngồi ở bọn họ đối diện, bởi vì vừa rồi vẫn luôn tự cấp cục trưởng phu nhân đổ nước gắp đồ ăn, cho nên căn bản là không cố thượng này đâu. Bị trưởng phòng phu nhân kia một giọng nói kinh đến về sau còn tưởng rằng nàng có phải hay không nhìn đến sâu một loại dọa, nhưng hiện tại nàng nhìn chằm chằm đối diện người nhìn một hồi lâu mới phát hiện cũng không giống như đơn giản như vậy. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, trưởng phòng phu nhân đã đánh giá Tư Văn không ngừng hai mươi mắt, còn đều là mắt lẽ xem, không một cái con mắt. Này thuyết minh cái gì? Tống Lập Văn tức phụ kích động, thuyết minh hai người có mâu thuẫn a. Trưởng phòng phu nhân vừa thấy chính là tương đối cao lãnh cái loại này người. Hiện tại đều có thể không màng hình tượng thẳng mắt lé nhìn Tư Văn, thuyết minh đối nàng ý kiến không phải giống nhau đại, không chuẩn vừa rồi nàng kia thanh thét chói tai chính là bị Tư Văn dọa hoặc là ghê tởm, đều nói không chừng. Tống Lập Văn tức phụ tự giác tìm được rồi nhất cử đem trình Lâm Tức phụ hình tượng làm số, làm lãnh đạo người nhà đều đối nàng không ấn tượng tốt phương pháp, nàng thừa dịp tất cả mọi người an tinh thời điểm phóng đại âm lượng nói câu. "Đệ muội a, ngươi cũng đừng vẫn luôn ăn a, tốt xấu cũng cùng chúng ta trò chuyện." Ngươi nói vừa rồi chúng ta lao phim truyền hình thời điểm ngươi không tham dự, hiện tại lao chuyện phim thời điểm ngươi lại vẫn luôn ăn. Ngươi có phải hay không đối chúng ta có ý kiến A. Vốn dĩ ghế lô liền an tĩnh, cái này nam nhân kêu bàn lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn lại đây. Này trên bàn có thể bị Tống Lập Văn tức phụ tiếng kêu đệ muội cũng chính là Tư Văn, mặt khác khoa Viên tức phụ nàng đã kêu Tiểu Trương tức phụ, Tiểu Lý tức phụ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Trình Lâm cùng Tống Lập Văn liền thành kêu bàn người âm thầm đánh giá mục tiêu, đã muốn từ người nhà bắt đầu đấu sao? Kích thích. Tống lập văn lay trước mặt đậu phộng, giống như phải kể tới số này một mâm rốt cuộc có bao nhiêu viên dường như, hắn tức phụ cũng không đánh vô nắm chắc trượng, xem ra cái này nhất định có thể đem Trình Lâm tức phụ chụp chết ở người nhà trong vòng, hắn trong lòng cười thầm. Trình Lâm cho mày, ta tức phụ ăn cái gì làm sao vậy? Tới tiệm cơm không ăn cái gì uống gió Tây Bắc. Cùng các ngươi này đó ba cô sáu bà có cái gì nhưng lao, cùng các ngươi liêu đạn đạo vệ tinh các ngươi nghe hiểu không? Liêu ngàn dặm trong vòng không lưu một tia người sống vũ khí hạt nhân không đem các ngươi hủ chết. Tư Văn nuốt xuống ăn ngon muối hắc gà, nghe này làm người hết muốn ăn tiêm nôn tiêm ngữ, đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, liền phải khai phun. Ai ngờ miệng nàng đều mở ra, lời nói còn chưa nói ra tới đâu, liền nghe một tiếng nhẹ mắng. Tống trưởng khoa Hải Nhân, ta cũng kêu ngươi một tiếng đệ muội. Với tiểu muẫn mắt hạnh hơi trừng, xông thẳng Tống lập văn tức phụ liền đi, ngươi cũng là lao trưởng khoa người nhà, tư tưởng cảnh giới như thế nào như vậy hãy hỏi. Này vốn chính là chàng các đồng sự hưu nhàn tương tổ bữa tiệc, đã là bữa tiệc, không ăn cơm còn có thể làm gì. Tống Lập Văn tức phụ sướng suốt, người người người sao bắt đầu chèn ép ta ta ta. kia bàn bị điểm danh Tống Lập Văn cũng ngốc, này rốt cuộc là sao hồi sự à, tức phụ như thế nào đem trưởng phòng người nhà cấp đắc tội. Ngay cả trưởng phòng đều là đầy mặt không thể tin tưởng, hắn kia luôn luôn tự cho mình rất cao. liền loại này bữa tiệc đều phải hắn trước tiên một cái tuần liền bắt đầu cầu tới phu nhân, như thế nào sẽ đột nhiên thế người khác nói chuyện. Với tiểu muẫn mặc kệ tống lập văn tức phụ gì biểu tình, nàng hiện tại giống như là cái không sợ chiến sĩ giống nhau, đầy ngập ý chí chiến đấu liền vì bảo hộ chính mình tôn kính người, ai đều đừng cùng nàng đối với tới, bắt được đến ai phun ai, liền cùng Phi nghe dưới ngòi bút nữ chủ giống nhau. Phi! Đệ muội như thế nào không cùng chúng ta nói chuyện? Nàng rõ ràng câu câu chữ chữ đều nói ở điểm tử thượng, ngươi không lý giải hảo là bởi vì ngươi không trình độ. Yêu cầu trở về tăng mạnh văn hóa học tập chính là ngươi mà không nên tới chọn nàng thật xấu. Với Tiểu Mẫn tưởng nói phi nghe, nhưng lại nghĩ đến không biết nàng có nguyện ý hay không đem chính mình thân phận thật sự ra bên ngoài lượng. Hiện tại trong cục người rõ ràng cũng không biết nàng thân phận thật sự, nàng quả nhiên là cái cực điệu thấp người đâu, không hổ là nàng sùng tín người. Nếu nàng lượng ra thân phận thật sự, tiên này đó ái nhai lão bà lưỡi phụ nữ trung niên lại nào đủ tư cách nói nàng một cái không tự đâu. Càng muốn với Tiểu Mẫn càng khí, cái miệng nhỏ bùn bùn giống nã pháo giống nhau sức chiến đấu mười phần. Ta ban đầu nghe ngươi nói đọc thời đại tiểu thuyết, còn tưởng rằng ngươi là đồng đạo người. Hiện tại xem ra, ngươi cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, căn bản không đem nhân vật chính khí tiết cùng trí khí học chẳng sợ nhỏ tí tẹo. Ngươi nếu là thật đọc, liền không nên như vậy đối đãi này trên bảng chẳng sợ bất luận cái gì một người, càng là nên đoàn kết đồng sự người nhà, làm chúng ta cái này tập thể biến càng tốt mới là. Với tiểu mẫn hơi hơi thở hồn hện, liền kém chưa nói Tống lập văn tức phụ đại nghịch bất đạo, miệng toàn nói phét, vẫn là Tống lập văn phản ứng ngô. Hắn cầm lấy chén rượu đứng lên, trước trách cứ chính mình tức phụ, việc này chính là ngươi không đúng, không có việc gì chọn người đệ muội làm gì, đem chính ngươi quản hảo được, còn không cùng đệ muội cùng tẩu tử xin lỗi. Dứt lời lại hướng về phía tư văn cùng với tiểu mận phương hướng kính rượu, tẩu tử, đệ muội đều là ta tức phụ không phải, ta nghe xong cũng tức giận khẩn, về sau ta nhất định nhiều đốc xúc nàng, làm nàng lòng dạ phong khoáng quảng chút, lại không đáng như vậy sai lầm, ngài nhị vị đừng cùng nàng gái này người nhà quê chấp nhặt Ta chưa làm. Một ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch, tống lập văn trong lòng khổ A, như thế nào liền đắc tội trưởng phòng phu nhân. Nguyên bản mang tức phụ tới chính là làm nàng hảo hảo kết giao, cái này khen ngược, giao không kết thượng còn đắc tội người. Bất quá ngươi làm người lấy ở đại nghĩa, nói gì đều là ngươi không lý A, vạn không thể tưởng được trưởng phòng phu nhân sẽ mở miệng giữ gìn, thật là điểm bối. Lại đổ một chén rượu, cấp trình lâm cùng trưởng phòng bồi không phải. Trình lâm cùng trưởng phòng có thể nói gì? Ai cũng không nghĩ tới có ra tay cứu giúp, hai người bọn họ hiện tại so với ai khác đều nốc, chỉ có thể cùng uống rượu, liền tính kết việc này. Tống lập văn tức phụ nhỏ giọng bồi không phải, nàng hiện tại thật cảm thấy lãnh đạo phu nhân là thùng nước lạnh A, đoán không ra đoán không ra, đem ngươi bắt cái lạnh thấu tim ngươi còn chỉ có thể chịu, quả thực quá khó hầu hạ. Với tiểu mẫn vừa rồi lo chính mình nói xong một đại đốn, hiện tại liền có điểm hối hận, tuy rằng nàng là vì giữ gìn phi nghe. Nhưng nàng có thể hay không cảm thấy chính mình vừa rồi như vậy là xính miệng lươi khả năng, đối chính mình ấn tượng không hảo a Trong lòng chính thấp thòng đâu, liền thấy có người đem chính mình trước mặt pha lê trong ly đảo mãn đồ uống. Uống điểm đi, ngươi hẳn là cũng rất mệt. Thư văn nói. Như vậy Phi giọng nói thét chói tai về sau lại này bùm bùm một đại đốn, miệng không làm. Khẩu không khác. Vẫn là uống điểm khoan khoái khoan khoái đi. Với tiểu mận thiếu chút nữa lại hét lên, Phi nghe thế nhưng cho nàng đảo đồ uống. Này ly đồ uống nàng nhất định phải hảo hảo bảo tồn, mỗi ngày lưu tại trong nhà xem 100 lần, đến lúc đó cho chính mình nhi nữ Tôn Bối nhóm giới thiệu khi liền nói: "Đây là người mãi mãi ta thích nhất tác giả cho ta đảo đồ uống, mãi mãi cả đời cũng chưa bỏ được uống đâu." Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 20200831172205202008312157phút28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, á mãn đa xỉn 100 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trước 116 đói khát marketing. Phát triển cục lần đầu tiên chính thức toàn viên tụ hội liền tại đây loại kỳ quái không khí chung kết thúc. Các nam nhân thôi bồi hoán trảng, cho nhau kính rượu, có uống cao, cũng có mượn rượu trăng cao. Các nữ nhân đều khen tặng nói tái kiến, sau đó đi tìm chính mình lao công đi. Mang người nhà rượu cục sao. Cùng nhau tới cùng nhau đi mới có thể hiện ra phu thê cảm tình hảo không phải. Phần 99 Tư văn xem liễu cục trưởng vợ chồng ở cùng Trình Lâm nói chuyện, cũng liền không hướng lên trên thấu, lúc này đúng là cùng lãnh đạo thổ lộ tình cảm hảo thời điểm, chính mình liền không đi đoạt lấy cái này nổi bật. Nàng tránh tới rồi thuê phòng ngoại, dù sao Trình Lâm trong chốc lát ở thuê phòng không thấy nàng tóm lại sẽ ra tới tìm nàng. Một mình ỉ ở rơi xuống đất cửa sổ lớn bên, Tư văn đôi mắt hơi hạp, không biết suy nghĩ cái gì. Với tiểu mẫn nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, nàng cô thanh lại tịch liêu đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra di thế độc lập khí chất, cùng nơi này tất cả mọi người bất động. Quả nhiên là thương lâm nét đẹp nội tâm đương đại tác gia, văn đàn thượng tân tinh, này phân khí chất cũng là không ai. Kỳ thật tư văn là có chút ăn nhiều, thật sự ngồi không dưới, nếu không liền nàng này có thể nằm không ngồi, có thể ngồi không chạm lười tính tình, sao có thể có thể chạy bên này đứng sao? Không thấy nàng chính là đứng cũng là ị vai tương trạng. Dung Tư Mẹ nói chính là chạm cũng chưa cái chạm tương. Phi Phi nghe Lão sư nhỏ như mũi kêu thanh âm ở bên tai vang lên, Tư Văn có chút mê mang mở to mắt. An no liền mệt ra rời, nàng rửa phơi thái dương đều mau ngủ rồi. Với Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng, lại cổ đủ dũng khí lại đây nói chuyện, bởi vì nàng sợ một hồi Tư Văn liền đi rồi, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào đâu. Tư Văn vừa thấy là với Tiểu Mẫn cường đánh lên tinh thần, rốt cuộc đây cũng là nàng Lão công người lãnh đạo trực tiếp thức phụ sao? tẩu tử, ngài cũng đừng quản ta kêu lao sư, chúng ta vẫn là ấn nam nhân bên kia luận đi, kêu ta tư văn là được. Tư văn cười nói, với tiểu muẫn kích động A, nàng có tài đức gì thế nhưng thành phi nghe tẩu tử. Liền hướng này thanh tẩu tử, nàng liền không bạch cùng nhà nàng kia khẩu tử kết hôn. Nếu không sao có thể nhận thức phi nghe. Bất quá nàng hẳn là không nghĩ để cho người khác biết nàng thân phận thật sự đi, nếu không như thế nào sẽ người khác cũng không biết nàng thị phi nghe đâu. Với tiểu muẫn nghĩ Liên lập tức sinh ra phải bảo vệ thần tượng riêng tư ý tưởng Danh nhân không dễ làm huống chi là nàng như vậy thanh cao không muốn bị thanh danh sở mệnh người Nàng làm thư mê càng không thể đem thân phận của nàng lộ ra ngoài Vì thế nàng có chút run run nói kia, ta đây liền thác đại ứng này thanh tẩu tử Ai mà ơi, nghĩ đến phi nghe về sau quản nàng tiêu tẩu tử liền nhịn không được cả người phát run nào ân, cứ việc ứng Thư văn cười ha hả, cái này trưởng phòng phu nhân còn khá tốt chơi Một cái xưng hô thay đổi giống như đem hai người khoảng cách đều kéo gần lại, với tiểu mẫn có chút kích động lấy ra trong tay vẫn luôn nắm chặt thư. Tiêu phi, tư văn A, ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên nhi à, quyển sách này ta đi nào đều mang theo, không có việc gì liền phiên xem, cơ hồ đã đọc lầu lầu, nếu có thể cho ta ký cái tên nói, ta thật liền tính là hoàn thành mộng tưởng lạp. Nếu là trong vòng một ngày cùng thần tượng gặp mặt, lại được đến thần tượng ký tên nói, kia nàng tuyên bố, hôm nay chính là nàng sinh mệnh may mắn nhất một ngày. Đương nhiên tư văn đáp ứng nói, không phải ký cái tên sao, nguyên lai nàng thành ngàn buồn thiềm, mệt cổ tay đều mau chặt khớp, mệt đến một thiềm phi nghe hai chữ liền sinh lý tính tưởng phun, đây cũng là nàng vì sao không bao giờ muốn làm thiềm bán nguyên nhân chí nhất. nay đã nhiều năm không ký, còn có chút ngượng tay đầu. Nàng đi trong bao đảo một đốn, phát hiện không mang bút, lại đi trong túi sở, vẫn là không có. Có chút xin lỗi ngẩng đầu đi xem với tiểu mẫn, liền phát hiện nàng cùng gặp xét đánh dường như, một hơi nhi lập tức đều phải chặt đứt. Quả nhiên hôm nay không phải nàng may mắn trời ạ. Không có việc gì không có việc gì, Tư Văn Vội vàng an ủi, nhà ta có, còn có hảo chút khác tiểu thuyết tập, quay đầu lại ta giống nhau thêm một quyển, đều làm trình lâm cấp lấy đơn vị đi. Thật vậy chăng? Với tiểu muẫn lập tức tinh thần, nàng cảm giác nàng lại có thể xuyên đi lên khí nhi, lần này tử có được nhiều như vậy bổn tự tay viết ký tên thư, quả nhiên là may mắn trời ạ. Đương nhiên, ngươi có thể thích ta còn rất cao hứng. Tư Văn nói. Nàng mấy năm nay ra tiểu thuyết nhà xuất bản đều sẽ gửi dạng thư cho nàng, mỗi bổn ra đều có mười mấy bổn dạng thư, tích lũy xuống dưới cũng vài đại cái dương. Để chỗ nào làm nàng ngấm lại, hẳn là trên giường ngầm ăn hôi đi. Người khác tức phụ đỡ tiệc sau khi kết thúc đều đi tìm chính mình lao công, lại là hỏi hàn ân cần lại là giúp đỡ thuận khí tỉnh rượu, trưởng phòng cũng không uống ít, hảo những người này cùng hắn kính rượu, hiện tại cũng là có điểm cao. Ở bên trong đợi nửa ngày cũng không thấy hắn tức phụ qua đi chờ đến chính hắn đều mau tỉnh rượu rốt cuộc ngồi không yên nàng không đi tìm hắn hắn tới tìm nàng tổng được rồi đi ai ngờ vừa ra thuê phòng liền nhìn đến chính mình kia đối gì sự cũng chưa hứng thú lao bà đang theo chỉnh lâm tức phụ nói chuyện đâu kia kích động thần sắc so thấy sống tổ tông đều vui vẻ cùng không đi tìm hắn là tới tìm nhân gia tức phụ tư văn phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến mới ra tới trường phòng nàng đối chính mặt mày hớn hở nói chuyện với tiểu mẫn nói tẩu tử trưởng phòng ra tới nhìn dáng vẻ u không ít ngài đi xem đi Không có việc gì, hắn mỗi ngày uống mỗi ngày như vậy, uống không ra tật xấu tới. Với tiểu muẫn không sao cả xua xua tay, nàng còn chưa nói xong nàng đối tác phẩm chuyện xưa tình tiết cái nhìn đâu. Tư văn, này hai vợ chồng thật đúng là phu thê tình thâm nào. Cái kia, tẩu tử, trình lâm gia tới, hắn ngày thường không tổng uống rượu, tiểu lượng cũng giống nhau, ta sợ hắn uống mắt lỗi, ta đi xem ha. Tư văn vừa lúc nhìn đến trình lâm gia tới, tâm nói ngươi lão công chắc định, ta lão công nhưng tiểu quý. Ta phải đi xem ta lão công. Với tiểu mẫn lúc này mới lưu luyến không rời đi theo tư văn hướng ghế lô cửa đi, dặn dò mấy trăm lần về sau có cơ hội nhất định còn muốn ở bên nhau tụ, mới không tha nhìn tư văn trình lâm hai vợ chồng đi ra ngoài. Cùng trình lâm tức phụ rất hợp ý. Trường phong to mò hỏi, có thể ở nàng tức phụ trên mặt nhìn đến không tha cũng quá ít thấy, hắn đi công tác cũng chưa nhìn đến nàng này phó biểu tình. Đầu chỉ hợp ý. Quả thực là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Với tiểu mẫn kích động nói, Ngươi cũng không biết nàng nhiều có tài hoa, ta cùng ngươi nói, về sau cần phải nhiều tổ chức điểm bữa thực gì, đối trình lâm cũng hảo điểm, có thể cưới được như vậy tức phụ người tuyệt đối không bình thường. Với tiểu mẫn cái mũi đều mau dương trời cao, giống như này có tài hoa người là nàng dường như. Lại đột nhiên nhớ tới là hắn ra tới mới đánh gãy các nàng nói chuyện, có chút oán trách nói, ngươi nói ngươi uống xong rượu không hảo hảo ở bên trong đợi, ra tới làm gì? Trường phòng. Ta ra tới tìm ngươi a không ra chẳng lẽ không trở về nhà sao? Trình Lâm đã sớm chú ý tới Tư Văn cùng với Tiểu Mẫn tình huống trưởng phòng phu nhân chính là có tiếng không hợp đàn thế nhưng có thể thế Tư Văn xuất đầu hơn nữa như vậy nhiệt tình cũng là làm hắn lý giải không được nàng Trình Lâm cũng không biết sao hỏi hỏi nàng như thế nào đổi tính cũng không hảo đi có phải hay không chỉ có thể nói ta tức phụ nhân cách mị lực quá cường hắn hướng Tư Văn chớp trước mắt rốt cuộc tìm được một loại thích hợp cách nói kia đương nhiên Tư Văn su thì nói ai biết ở chỗ này còn có thể gặp được ta trung thực người đọc nha. Trên thực tế nàng trung thực người đọc cũng không ít, rốt cuộc nàng cũng biết một ít có ảnh hưởng lực tác phẩm, bây giờ còn có cải biên thành phim truyền hình, chỉ là trùng hợp dưới tình huống như vậy biết nàng thân phận thật sự không nhiều lắm. Ta đây tức phụ lần này là lại rửa tài hoa vì ta tiến hành trợ công. Trình lâm ha hạ cười, một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Hôm nay chuyện này hắn xác thật là cái gì cũng chưa làm liền chiếm thượng phong, mặc kệ hắn có hay không cái gì tính toán. Hắn cùng Tống Lập Văn đều đã bị đứng ở đối lập hai mặt, liền tính hắn không nghĩ thắng, hắn phía sau còn có đi theo hắn nhất bang người ủng hộ, không phải chính hắn một người sự, mà có thể được đến càng nhiều lãnh đạo duy trì liền đại biểu lớn hơn nữa thắng mặt. Hôm nay Tống Lập Văn có thể nói là tài cái đại té ngã, hắn lại thắng được trưởng phòng một nhà hảo cảm, đây đều là hắn tức phụ công lao. Hắn tức phụ luôn là có thể ở mấu chốt nhất thời điểm giúp được hắn, cũng thật là ứng bượng phu những lời này. Tư Văn chừng hắn một cái, nàng là tưởng giúp hắn không sai lầm nhưng lần này xác thật là ngoài ý muốn, ai có thể tính đến ăn một bữa cơm còn có thể gặp được mê muội đâu? Hai người không đi vội vã, mà là trực tiếp ngồi thang máy lên lầu thượng tổng giám đốc văn phòng. Tư Văn gõ gõ môn, bên trong Lưu Đại Minh dùng đáy nhân hận lại chít chít thanh âm hô thanh tiến vào. Tư Văn đem cửa đẩy ra, ha hả tới câu, Lưu tổng phu trương rất đại à, này thanh tiến vào kêu hảo, đem về điểm này vương bát chi khí tất cả đều hô lên tới. Lưu Đại Minh vừa thấy người tới, lập tức từ nằm nửa ghế dựa thượng bắn lên. Ai hù, trình ca, văn văn, các ngươi như thế nào tới? Cũng không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng ta hảo đi xuống nên các ngươi A. Hắn chính là ở ai trước mặt phô trương cũng không dám tại đây hai người trước mặt phô trương A. Lưu Đại Minh nhanh đưa tư văn nên đến hắn lao bảng ghế ngồi. Tư văn hai cái cánh tay hướng đại trên tay vịn một phóng. Này tư thế, này thị giác, này khí phái, tấm tác. Hành A, Lưu Đại Minh, rất sẽ hưởng thụ A. Tư văn điểm điểm cái bản ngón tay cùng gô đặc mặt bàn đánh nhau phát ra đặc có thanh âm tới. Lưu Đại Minh vẻ mặt đau khổ. Văn Văn, ngươi cũng đừng lấy ta vui vẻ. Không thấy này phòng bên cạnh ta còn để lại cái lớn hơn nữa văn phòng sao? Phàm là ngươi cùng ta chỉnh ca ai lại đây. kia Đại Văn phòng chính là cho ngươi hai lưu. Tư Văn cũng chính là khai nói giỡn, Đậu đậu Lưu Đại Minh chơi thôi. Thật làm nàng mỗi ngày chính mình ngồi này đại trong phòng, nàng còn ngại nhảm chán đâu. Lưu Đại Minh triều Trình Lâm đầu đi cầu cứu ánh mắt. Trình Lâm cười lắc đầu. Ngồi đi. Nàng cùng ngươi đùa dẫn đâu hắn tức phụ ái treo cợt người này Tật xấu chính là khi nào đều không đổi được Lưu Đại Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Dựa gần trình lâm bên cạnh ngồi xuống Chủ động bắt đầu làm sinh ý hội báo Gần nhất phòng cho khách vào Ở suất đề cao không ít Nhưng là còn không có đạt tới mãn phòng trình độ Ta suy nghĩ một chút Ta khách sạn định vị không thể ném Vẫn là đến làm cao cấp Cho nên ta không nghĩ dựa giảm giá đánh gãy tới hấp dẫn khách hàng Ý nghĩ của ta là liên hệ hạ lữ hành đoàn gì từ này khối vào tay đem vào ở suất lại để cao chút. Tư văn gật đầu, việc này làm đối, Minh Châu khách sạn lớn định vị tại đây, không thể chính mình cấp ráng xuống. Lưu Đại Minh vừa thấy tư văn giống như còn rất vừa lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục đi xuống nói, ăn uống này khối sinh ý có rất đại tăng trưởng, có thể là thỉnh khác tự điển món ăn đầu bếp mang đến hảo hiệu quả, hiện tại cơ bản cơm điểm đều đủ quân số, ta suy nghĩ có phải hay không hẳn là đem nhà ăn lại mở rộng một ít đâu, đỡ phải người tới không địa phương ngồi ng Không được." Tư Văn quả quyết phủ định, Lưu Đại Minh sững sốt, lời hắn nói Tư Văn còn ít có như vậy dứt khoát phản đối thời điểm. "Ngươi hiện tại nên làm chính là đói khát marketing, mà không phải mở rộng nhà ăn." Tư Văn nói thẳng nói. Cái này không ngừng Lưu Đại Minh, Liên Trình Lâm đều mặt mang nghi vấn, cái gì kêu đói khát marketing à? Lưu Đại Minh mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Tư Văn nghĩ thầm nên như thế nào cùng này hai cổ nhân nói marketing học đâu? Nghĩ nghĩ nàng nói, chính là có cái còn khá xinh đẹp cô nương. Rất nhiều người đều truy, ngươi thấy có phải hay không cũng đến tâm ngứa một chút, ngẫm lại ngươi cũng đến qua đi cắm thượng một chân. Tư văn tùy tiện nói, Lưu Đại Minh, ơn, Trình Lâm, ơn, kia nếu là cô nương này không ai đuổi theo, ngươi có phải hay không cũng không như vậy đại ý nghĩ, dù sao cũng chưa người đuổi theo, phỏng trừng cũng liền như vậy hồi sự đi. Tư văn phân tích, đem nam nhân về điểm này tiểu tâm tư nói đạo lý rõ ràng. Lưu Đại Minh gật đầu, sắc thật, là như vậy cái đạo lý.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 Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 117 Nhi tử trí hướng. Đói khát marketing học ở Minh Châu khách sạn lớn kinh doanh thượng nổi lên đại tác dụng, thành phố A người đều biết Minh Châu khách sạn lớn một vị khó cầu, càng là lấy có thể đi đến Minh Châu khách sạn lớn mở tiệc chiêu đãi ăn cơm vì Vinh, chính là càng xếp hàng càng có người xếp hàng, Đem Lưu Đại Minh đều kinh tới rồi. Lúc này Lưu Đại Minh đối Tư Văn là hoàn toàn trị phục, mọi chuyện càng là muốn đi hỏi qua Tư Văn cùng trình lâm ý kiến, đem Tư Văn phiền, ngươi liền chính mình làm chủ đi. Làm ngươi đương, cái này tổng giám đốc chính là tín nhiệm ngươi. Đừng tới phiền ta là được. Kiếm như thế nào có thể hành, hiện tại Minh Châu khách sạn lớn tốt xấu cũng là thành phố A khách sạn trước mấy cái ghế gập, ta đối với ngành sản xuất phụ trách nhiệm. Lưu Đại Minh từ bị hấp thu vào gì ngành sản xuất hiệp hội, tập thể vinh dự cảm bạo lề biết đến hắn là khách sạn tổng giám đốc, không biết còn tưởng rằng hắn là gì khách sạn cục trưởng đâu. Phân 100. Vậy ngươi liền trở về chỉnh đốn phục vụ đi. Đem ngươi công nhân phục vụ chỉnh đốn liền bình thường khách nhân đều nói tốt thời điểm là được. Đừng làm cho người đem ngươi bài đệ nhất là bởi vì ngươi hoàn cảnh, bởi vì ngươi phục vụ bài đệ nhất mới xem như đạt thành tiêu chuẩn. Tư văn tùy tiện tìm cái câu chuyện tưởng đem Lưu Đại Minh Tống Cổ trở về, không nghĩ tới Lưu Đại Minh thật đúng là đương chuyện này làm, chờ đến trình trình muốn học tiểu học thời điểm, Minh Châu khách sạn lớn đã trở thành ngành sản xuất cộng tiêu, ngoại tân nhóm tới đều chỉ tên muốn trụ khách sạn. Đồng thời. Thượng Hải cùng đặc khu Minh Châu khách sạn lớn cũng đang ở xây dựng chung, ngắn ngủn mấy năm, Minh Châu khách sạn lớn liền như vậy mở ra xích nhãn hiệu hình thức. Trình trình lựa chọn tiểu học thời điểm, tiểu bảo đã thượng 3 năm kỷ, chính là ở Lưu tiểu huyền cùng tôn Thiến trường học thượng. Chẳng qua Lưu tiểu huyền vì tỵ hiểm, cũng nghe nói chính mình hài tử chính mình đều giáo không tốt, cho nên liền chủ động tránh đi tiểu bảo niên cấp, đi khắc niên cấp trực ban chủ nhiệm. Tư văn ở trình trình học tiểu học vấn đề thượng vốn có hai lựa chọn, một cái là ly nhà nàng tương đối gần trường học. Một cái là cái này thành phố A một tiểu, từ đó đưa góc độ xem khẳng định là rời nhà gần trường học tương đối phương tiện chút, hiện tại lại không có gì trọng điểm không nặng điểm khác nhau, nhưng tư văn lược hơi trầm ngâm liền làm ra quyết định, đi một tiểu. Nàng nhưng không có lưu tiểu huyền như vậy tị hiểm ý tưởng, có chính mình thân mợ cùng tuy rằng không phải thân, nhưng hỏa thân cũng không có gì hai dạng thím ở trường học, bằng gì không đi A. Liên cung nàng muốn cho con của hắn tương lai đương phú nhị đại giống nhau. Nàng còn muốn cho con của hắn có thể khoan khoái điểm liền tận lực khoan khoái điểm đâu. Vì thế đi học phía trước tư văn liền bắt đầu cho hắn nhi tử phổ cập khoa học. "Trinh Trinh à, mẹ cùng ngươi nói, các ngươi chủ nhiệm lớp đâu nhìn rất lợi hại, nhưng kỳ thật tâm tạc mềm, ngươi nếu là một khi phạm vào cái gì sai lầm chỉ lo đảo tim đảo phổi xin lỗi, nàng khẳng định tha thứ ngươi. Nhưng là tác nghiệp không hoàn thành không thể được, nàng đã có thể muốn kêu ra trưởng. Ngươi là biết đến, mụ mụ ra mặt mỏng, trong trường học đều là mụ mụ trước đồng sự." mụ mụ nhưng ngượng ngùng đi. Ba ba đầu tư văn phòng thấp thanh âm nói: "Ba ba tính tình không tốt, ngươi nếu là làm lão sư đem hắn gọi vào trong trường học, trở về bị đánh nói mụ mụ chính là ngăn không được nga. Tiểu Trình Trình sụ mặt gật đầu, nghe dị thường nghiêm túc. Hắn mụ mụ nói: "Làm chuyện gì phía trước đều phải biết người biết ta, hắn hiện tại chính là ở vì hắn tương lai tiểu học sinh hoạt tích lũy địch quân tư liệu đâu." Trình Lâm ở bên cạnh nhà ở nghe rõ ràng, nghĩ thầm có như vậy giáo dục hài tử sao? Con mụ mụ da mặt mỏng Ba ba tính tình không tốt, này có phải hay không nói ngược. Vấn đề, nếu ngươi nghịch ngợm gây sự bị hiệu trưởng bắt được làm sao bây giờ? Tư Văn đột nhiên hỏi. Trình Trình lập tức trả lời, thiệt tình thực lòng xin lỗi, bảo đảm lần sau lại không phạm sai lầm, tất yếu thời điểm có thể rớt vài giọt kim đầu đầu, tuyệt đối không nói mụ mụ là Tư Văn. Tư Văn gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Kia nếu như bị chủ nhiệm giáo dục bắt được làm sao bây giờ? Trình Trình nghĩ nghĩ. Chủ nhiệm giáo dục là gì dạng người mẹ nó còn không có cho hắn rằng à? Nếu như bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, liền không cần làm vô vị chống cự, trực tiếp trở khấu phân viết kiểm tra đi. Tư văn trực tiếp thấp giọng bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, gặp gỡ chủ nhiệm giáo dục nàng cũng tao không được a. Trình lâm. Ta xem đứa nhỏ này là không cái hảo. Một tháng học tập sinh hoạt sau, tư văn căn cứ một cái phụ trách nhiệm ra trưởng tâm thái hướng nàng tẩu tử cùng tôn thiến hỏi thăm hạ trình trình ở giáo biểu hiện. Hơn nữa mang theo chút trái cây điểm tâm gì, phòng trừng này một tháng hài tử không thiếu cho các nàng trọc phiên toái. Ngoài dự đoán chính là, nàng hai người thế nhưng đều nói biểu hiện thực hảo. Nay quả thực nói không phải nàng cái kia tâm nhãn tặc nhiều lại ái gặp rắc rối nhi tử đi. Lưu tiểu huyền nói trình trình ở lớp nhân duyên cực hảo, chủ nhiệm lớp có cái gì nhiệm vụ đều nguyện ý làm hắn đi bố trí, hắn có thể cùng đào tiểu tử nhóm hòa mình, bọn họ cũng đều nghe hắn. Lại ở nghịch ngợm gây sự hài tử bị trảo hiện hành khi trước nay không bắt được qua hắn Này còn không phải là ra nước bùn mà không nhâm sao Ta thêm hải tử hảo Có định lực Lưu tiểu uyển như thế nói Tôn thiến còn lại là vui tươi hớn hở nói tẩu tử ngươi cũng đừng lo lắng Trình trình như vậy ngoan sao có thể biểu hiện không tốt lão sư đều cùng ta khen hắn đâu Ngày mai thứ 6 tan tầm ta trực tiếp đem hải tử tiếp nhà ta đi ha Quay đầu lại các ngươi hai vợ chồng tan tầm đến nhà ta ăn cơm nang liên cảm thấy trình trình hảo Hai vợ chồng đều thích cái gì dường như Không có việc gì liền đem Hải tử lánh ra đi. Trình Trình cũng yêu nhà bọn họ, hắn cảm thấy bộ đội đại viện có ý tứ, cùng bên trong Hải tử cũng hôn vô cùng tục. Tư Văn buồn bực trở về cùng Trình Lâm nói, chẳng lẽ ta cái này đương mẹ nó đối Hải tử đánh giá sai lầm. Nàng nhi tử chân thân kỳ thật là cái tiểu Bạch Dương. Trình Lâm phiên thư đầu cũng không ngâm nói, hoàn toàn tương phản, là ngươi đối với ngươi nhi tử đánh giá quá thấp, liền ngươi nhi tử kia tinh thần đầu, liền tính là hắn chủ đạo chuyện gì cũng có thể toàn thân mà lui. Ta phỏng trừng a hắn phỏng trừng là ở phía sau bảy mưu tinh kế, chưa bao giờ ở phía trước thò đầu ra, cho nên trước nay không bắt lấy quá hắn. Ngươi xem đi, đứa nhỏ này cũng không phải là cái thiện cha tử. Tư văn chán váng, ta không dạy hắn những cái đó a, ta sẽ dạy hắn như thế nào quá ư thư thả như thế nào tiết kiệm sức lực, hắn gì thời điểm biến thành như vậy. Nàng luôn luôn này đây chính mình lười nhác đối nhi tử lời nói và việc làm đều mẫu mực, có thể không ngủng tâm liền không ngủng tâm, có thể bất động não liền bất động não có thể hưởng thụ sinh hoạt liền hưởng thụ sinh hoạt. Thật sự là nàng làm chính là trí nhớ việc, hắn ba kia tâm tư càng là dùng quá nhiều, nàng muốn cho nhi tử nhẹ nhàng vui sướng điểm. Trình Lâm ha hả, ngươi không giáo người khác còn không giáo. Ngươi cho rằng hắn tổng hướng bộ đội đại viện chạy là làm gì? Nói nữa, còn có hai người bọn họ gen ở chỗ này đâu, như thế nào đều không thể là cái bình thường hài tử là được. Tư Văn Đầu Góc vừa chuyển liền minh bạch, nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng nghĩ, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi đem ta cái kia mặt trắng tâm cũng bạch cựu con nhi tử trả lại cho ta tới. Trình lâm. Ngươi đã quên là ai dạy nhi tử như thế nào đối phó chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục. Ngươi cũng không khởi gì hảo tác dụng là được. Thứ sáu buổi tối tưởng nghị trong nhà, tôn thiến ở phòng bếp làm cơm, tưởng nghị mang theo trình trình lại xúc vào trong thư phòng. Đối với một đại trương bản đồ ở kia không biết lầm nhầm lầm nhầm cái gì đâu. Tưởng lăng tiểu cô nương theo thường lệ cũng đi theo thư phòng. Nàng là nghe không hiểu nàng ba cùng trình trình ca ca đang nói cái gì, dù sao nàng đến theo chân bọn họ ở một chỗ là được. Tư văn cùng trình lâm tan tâm lại đây, cùng phòng bếp tôn thiến chào hỏi liền thẳng đến thư phòng. Hôm nay tư văn chính là mang theo khí tới, gõ hạ môn không đợi người kêu tiến vào đâu, liền đem cửa đẩy ra. Tư văn nhìn đến bên trong tình cảnh lộ ra cái quả nhiên biểu tình, xem đi, hiện trường bắt lấy đem con của hắn mang ngoài đầu sỏ gây tội. Tư nghị ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt bất thiện tư văn ngươi chỉ chỉ bọn họ chính nghiên cứu bản đồ, tới. Cùng nhau lại đây nhìn xem, chúng ta chính nghiên cứu xích bích chi chiến đấu. Tư văn ha hả, chính là ngươi mỗi ngày lãnh ta nhi tử nghiên cứu cái này mới làm ta nhi tử như vậy tiểu liền thành phúc hắc phía sau màn chỉ huy. Nàng đem hai đứa nhỏ chi ra đi, sau đó đối tưởng Nghị nói. Ngươi có phải hay không đã quên ta đối ta nhi tử tương lai mong đợi? Tưởng Nghị suy nghĩ hạ, không quên A, phú nhị đại không phải sao? Vậy ngươi còn mỗi ngày dạy hắn này đó? Làm hắn hứng thú đều ở đùa nghịch nhân tâm thượng Tư văn khí Nàng kia nhỏ yếu đơn thuần tiểu bạch dương nhi tử A Thật là giao hữu vô ý Không ảnh hưởng A Quốc gia lại không quy định phú nhị đại không thể tham gia quân ngũ Yên tâm đi Ta khẳng định cho ngươi bồi dưỡng ra cái tướng quân gia tới Tường nghị cười nói Hắn hiện tại chính là biết cái gì kêu từ hoa hoa nắm lên Gặp được hạt giống tốt Nhưng không phải đến từ hoa hoa nắm lên sao Tư văn ngươi đây là cái gì Kỳ ba mạch não thời điểm. Hai cái đại nam nhân ở uống rượu tan phiếm, tư văn cô y vô tình cùng hai đứa nhỏ truyền đạo thụ nghiệp. Đại Minh Thúc Thúc đang ở phương Nam cái khách sạn đâu, quay đầu lại cái hảo ta lãnh các ngươi đi chơi, kia khách sạn nhưng hảo, bên ngoài có đại bể bơi, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, tùy tiện chơi thủy, ta đều không cần đi bắc đáy hả. Các ngươi có thể một bên nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, một bên uống đồ uống, quả thực quá mỹ. Hai đứa nhỏ nghe sừng suốt sừng suốt, tưởng lăng tiểu cô nương nhịn không được qua một tiếng, a kia đến muốn bao nhiêu tiền a. Nàng gần nhất đúng là đối đồ vật giá cả cảm thấy hứng thú thời điểm, tỉ như mua khối đường vài phần, mua cái bút chỉ vài phần, nàng đều phải hỏi rõ ràng. Ân, hẳn là không tiện nghi. Tư Văn Nghiêm Túc suy nghĩ nói, bất quá chờ các ngươi trưởng thành, học chút thương nghiệp tri thức sáng tạo ra giá giá trị thời điểm sẽ có rất nhiều tiền, đến lúc đó các ngươi liền có thể hưởng thụ sinh hoạt lạc. Nhân sinh a, không cần quá đến như vậy vất vả, vui vui vẻ vẻ liền hảo nha. Đây là nàng đối con của hắn tương lai mong đợi, trong tay có tiền, tự tại hưởng thụ sinh hoạt, không cần lưng đeo như vậy đại trách nhiệm, xã hội ly ai đều có thể tiến bộ, liền buông tha nàng nhi tử đi. Tưởng lăng tiểu cô nương gật gật đầu, trình trọng nói, ta đây về sau phải có tiền. Trình trình cũng tỏ thái độ, ta cũng muốn có tiền. Tư văn trong lòng đại hỉ, xem đi, hài tử vẫn là hảo dẫn đường, như vậy một lát liền cấp dẫn đường minh bạch. Sau đó liền nghe Tưởng lăng tiểu cô nương lặng lẽ đối nàng bên cạnh trình trình nói. Trình Trình ca ca, chờ ta có tiền ta liền đem tiền đều cho ngươi. Trình Trình gật đầu, "Ừ, chúng ta lấy này thật nhiều tiền cấp bộ đội thêm chiếc đại xe tăng." Tưởng Nghị, "Ha ha ha, hảo khuyên nữ, hảo tiểu tử." Thư Văn, "Cùng các ngươi có tiền chính là vì cái này." Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020090120582082020090210 giờ 46 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vui sướng bảo bối 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 118. Tôn Thiến làm đầy bàn đồ ăn, nàng tay nghề không tồi, mấy năm nay bởi vì trình lâm cùng tư văn tổng tới cọ cơm ăn. Luyện liền chủ nghệ càng thêm tinh vi Tư văn còn đắm chìm ở đả kích đâu Vẫn cùng trên bàn một mâm ớt ma gà không qua được Đem chính mình ma nước mắt lưng chồng Cũng không chịu từ bỏ Dù sao bọn nhỏ cũng ăn không hết ai Tôn thiến làm món này chính là cho nàng bữa ăn ngon Nàng còn không thể làm càn làm càn sao Bên cạnh trình lâm cùng tưởng nghị Chính khẳng thân thiện Như cũng là trời nam đất bắc Nhưng tổng cũng không rời đi báo quốc chi tình Tây bắc hảo a, Bao la hùng vĩ đại khí Không ai nhóm nói chính là cái loại này đất cần sỏi đá. Ta các huynh đệ đều ở kia, còn có mạnh tử thăng, ta cùng ngươi để qua, vốn dĩ hắn cũng nên đã trở lại, nhưng là bởi vì ta gia đình nguyên nhân, hắn làm ta về trước tới. Hắn nói đem một chung rượu trắng uống một hơi cạn sạch, cũng không biết là cay vẫn là thế nào hốc mắt đỏ bừng, chạy nhanh che giấu tính xoa xoa đôi mắt. Quân sự trọng địa không có khả năng hai cái chủ yếu cán bộ đồng thời đều điều động, rốt cuộc cũng muốn bảo đảm bộ đội ổn định tính, tưởng nghị bởi vì tức phụ lúc ấy lập tức muốn sinh sản. Cho nên mạnh tử thăng chủ động làm tưởng nghị trước triệu hồi, chính hắn dẫn theo nguyên lai huynh đệ tiếp tục lưu tại Tây Bắc. Trình lâm lý giải loại này cảm tình, đây là nam nhân cùng nam nhân gian thưởng thức lẫn nhau, cho nên hắn cũng bồi một ly. Tiểu trình trình mê muội nghe tưởng nghị giảng này đó bộ đội sự, mê mẩn cơm đều không ăn, cầm chiếc đũa cẩn thận nghe tưởng nghị lời nói. Ở hắn đấu tiểu trong lòng, đã sớm đối tưởng thúc thúc trong lời nói đại mạc mây mù dày đặc, kỷ luật binh nghiệp sinh ra hứng thú. Hai người đơn độc ở bên nhau khi cũng luôn là quân lấy hắn nói ở bộ đội thời điểm sự. Tư văn vừa thấy nhi tử như vậy càng là đau đầu, nàng vỗ nhẹ hạ nhi tử tay nhỏ, giả vờ cả giận nói, mụ mụ nói qua cái gì tới. Ăn cơm thời điểm phải hảo hảo ăn cơm, không chuẩn tam tâm nhị ý. trình trình lúc này mới bay nhanh đem bát cơm cơm bái xong rồi, lưu loát buông chiếc búa, ý tứ là chính mình ăn xong rồi, hiện tại có thể nghiêm túc nghe xong. Tư văn, tôn thiến nhịn không được cười nàng quá minh bạch tư văn tâm tình. Trong nhà có cái nhiệt tình yêu thương bộ đội nam nhân có đôi khi thật sự thực làm người đau đầu, chính là không có biện pháp, này khả năng chính là mệnh trung chú định đi. kỳ thật nàng đảo cảm thấy trình trình con nhỏ, còn không có định tính, có lẽ chờ trưởng thành liền không thích như vậy đâu. Đảo cũng không cần quá mức kinh hoàng nhưng nữ nhân luôn là giống nữ nhân, cho nên nàng đối với trình trình nói. Ăn xong rồi cùng mọi mội đi ra ngoài chơi đi, các ngươi vừa trở về thời điểm không phải cùng đại viện bọn nhỏ ước hảo cơm nước xong muốn cùng nhau chơi sao. Trình Trình lúc này mới nhớ tới hắn vừa rồi chính là tiếp nhận rồi đại lượng tử khiêu chiến, nếu là không đi hắn chuẩn muốn nhưng nào nói hắn túng. Có chút không tha nhìn mắt giảng chính xuất sắc tưởng thúc thúc, Trình Trình khó xử làm ra lựa chọn. Phần 101. Tha rằng về sau lại hống tưởng thúc thúc cho chính mình giảng một lần cũng không thể nhận túng, hắn từ điển nhưng không có bất chiến mà bại mấy chữ này. Vì thế mang theo tiểu trùng theo đuôi chạy nhanh đi xuống lầu, Tiệp Khí thế giống như thật muốn đi tiến hành một hồi ác chiến dường như. Tẩu tử, nếm thử này cá Tôn thiến gấp khối cá chua ngọt phóng tới tư văn trong chén, nguyên lai lăng lăng liền không yêu ăn cá, ta nói ăn cá hảo nàng cũng không yêu ăn, sau lại trình trình tổng tới lúc sau, nàng nhìn trình trình ăn hương cũng đi theo ăn, hiện tại này cá liền thành trong nhà không rời đi đổ vợ. Tôn thiến cười nói, cho nên a đứa nhỏ này mấy ngày một cái dạng, ai biết về sau là gì dạng đâu. Tư văn tùng tùng thở dài, là nàng quá mức chấp nhất. Có thể là nàng kinh hai đời quá nhiều chuyện, cho nên rất nhiều chuyện đều xem thực hai. Nhưng nàng cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người giống nàng giống nhau xem khai đi. Nhi tử là cái có độc lập ý thức nho nhỏ cá thể, hắn có quyền lợi đi cảm thụ hắn sở cảm thấy hứng thú hết thảy Nàng không thể bởi vì chính mình cảm thụ qua, cảm thấy thực khổ liền cướp đoạt hắn tưởng cảm thụ quyền lợi. Tính, tùy hắn đi thôi. Chính mình cho chính mình trong lòng chén canh gà, hơn nữa tôn thiến mị thực trợ công, tư văn tức khắc lại cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Tương lai nàng nhi tử muốn thật muốn thượng chiến trường cho nàng, cái này siêu cấp lão mẹ liền cho hắn nghiên cứu ra lợi hại nhất vũ khí hạt nhân, bảo đảm hắn có kiên, cố nhất hậu thuẫn. Có gì đó a, còn không phải là lại nỗ nỗ lực sự sao? Nghĩ thông suốt này một phân đoạn, Tư Văn lập tức ăn gì cũng ngon, cũng có tâm tình nghe người khác nói chuyện. Liền nghe bên kia tưởng nghị trầm thấp cảm thán. Đều nói hồi thành phố A là thăng, nhưng ta hiện tại cảm thấy còn không bằng làm ta ở Tây Bắc đâu. Ở kia đầu ngươi dùng tưởng cái cầu nhân tế quan hệ, trên dưới cấp quan hệ Ta đem ta binh mang hảo chính là lớn nhất công lao, ai đều nói không nên lời ta nửa cái không tự. Đâu giống hiện tại, còn muốn xử lý quan hệ nói xong lại là một chén rượu làm. Trình Lâm nhìn chính mình trước mặt kia ly rượu, hắn là bồi A vẫn là không bồi A, tưởng nghị này rõ ràng chính là uống buồn khổ rượu, hắn lại bồi uống kia không đều đến hướng say uống A. Tư văn vốn là xem hắn không vừa mắt, như bây giờ càng là giận sôi máu, ngươi có cái gì nhưng xử lý quan hệ. Ở ngươi vị trí này chỉ cần không chạm sai đội. Đem chính mình việc làm hảo là được. Mỗi ngày hư hư kỳ kỳ, giống bị bao lớn ủy khuất dường như. Tương nghị một đốn, hắn tổng cảm thấy chính mình không thích hướng nơi này, tổng hoài niệm cơ sở, chưa từng người nói như vậy. Hắn, làm đến hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như thật sự rất ủy khuất. Hiện tại bị người như vậy đổ gập xuống tới một đốn, giống như cũng xác thật không gì ủy khuất. Trình lâm bất đắc dĩ nhìn mắt tức phụ, này nói chuyện cũng quá thẳng đi, bụ trở về nói vài câu, ta tức phụ nói rất đúng, ngươi chỉ cần không chạm sai đội. Ở cái này vị trí vẫn là có chỗ lợi, ít nhất có thể vì tây bắc bên kia tranh thủ càng nhiều không phải. Có cái gì tin tức cũng có thể cùng cái kia mạnh tử thăng câu thông câu thông, mặc kệ là vì huynh đệ vẫn là bằng hữu đều có chỗ lợi. Ta đây như thế nào mới có thể bảo đảm không chạm sai đội á tưởng nghị mê mang hỏi, hắn luôn luôn ở cơ sở quán, đối loại này động não sự không thành thạo. Nguyên lai like đều là mạnh tử thăng phụ trách loại này động não sự, hắn liền phụ trách mang binh liền xong việc, hiện tại làm hắn bắt đầu động não. Hắn mới phát hiện hắn căn bản không trường này cùng gần. Ai cũng không cần chạm, ngươi liền cùng hảo các ngươi hệ thống nhất phía trên người kia là được. Tư văn nói, quân sự hệ thống cấp bậc cao nhất người đến cuối cùng là lui, cùng với suy đoán tưởng nghị cấp trên chung cái nào có thể có tạo hóa, không bằng ai cũng không chạm, liền đi theo nhất phía trên người đi, bảo đảm không có chuyện. Ân, ta cũng là như vậy cho rằng. Trình lâm là không biết tương lai ai kết quả, nhưng hắn sẽ phân tích ra, lấy hiện tại thế cục tới xem. Hắn ý tưởng nhất cùng đại phương hướng nhất trí, ngươi liền đem khắc tâm đều nghỉ ngơi, một lòng một dạ chiếu hắn định phương hướng đi, chuẩn không sai. Tường nghị ngốc ngốc gật đầu, này hai người một cái đầu góc cực hảo, ở Tây Bắc thời điểm cũng đã kiến thức qua. Một cái khác là chính đàn tân tú, động tâm mắt sự chỉ sợ không ở tư văn dưới. Hai người kia đều nói tốt sự hắn còn có cái gì có thể tìm ra tư. Nghe lời liền xong việc. Trình lâm nhìn tưởng nghị kiên định xuống dưới ánh mắt, kỳ thật còn rất hâm mộ hắn. Ít nhất như thế nào làm người khác đều giúp hắn nghĩ kỹ rồi. Hắn chính là chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ, trước mắt phó chỗ mới vừa lui, đúng là hắn có thể hay không hướng lên trên lại đi một bước mấu chốt thời kỳ, cũng may còn có tức phụ trợ công, bằng không hắn đến lao cố hết sức. Tư văn phu nhân ngoại giao làm cực hảo, kỳ thật là với tiểu Mẫn truy tinh ngoại giao làm cực hảo, không có việc gì liền ước tư văn ăn cơm uống trà xem điện ảnh. Vừa lúc tư văn cũng rất thích nàng. Hơn nữa làm các nàng này hành thập phần cần phải có chính mình thời gian tới thay đổi đầu óc Thời gian một lâu tiếp xuống xuống dưới, nhưng thật ra thật sự trô ra vài phần cảm tình. Liên quan mọi nơi trưởng đối Trình Lâm cũng chiếu cố vài phần, hôm nay đem Trình Lâm gọi vào văn phòng, cười đề điểm Trình Lâm. Ta tức phụ cùng ngươi tức phụ liền hợp ý, nói vậy nếu là hai ta làm cộng sự nói cũng sẽ tương đối ăn ý. Trình Lâm nghe ra ý tại ngôn ngoại, cười nói, ta muốn cùng trưởng phòng học địa phương còn có rất nhiều, nếu là thực sự có cơ hội này. Nhưng thật ra ta rất may đâu. Kể từ đó, xem như biết phó châu sự có phổ. Chờ tới rồi mau tuyên bố phó châu người được chọn công tác sẽ khi, cũng đã có tiếng gió truyền ra tới. Rốt cuộc không có không ra phong tưởng không chi là loại này đều là nhân tinh đơn vị đâu. Tới trình lâm này bái cửa miếu người càng ngày càng nhiều, trình lâm không lộ một tia đắc sắc, chiếu bình thường bộ dáng nên như thế nào tiếp đại như thế nào tiếp đại. Tống lập văn xem như héo, ấn lẽ thường nói nếu là hắn được tuyển nói lãnh đạo chuẩn sẽ tìm hắn dọa xương ý tứ nhưng lần này cái gì đều không có, cho nên hắn là sớm nhất hoàn toàn biết chính mình bại cục người. Vốn dĩ đều đã tiếp thu kết quả này, thẳng đến có một ngày, hắn nghe được chuyển tiếp Trình Lâm điện thoại. Trình Lâm nhận được Triệu Hổ điện thoại cũng rất kinh ngạc, Triệu Hổ giống nhau cực nhỏ cho chính mình gọi điện thoại, có thể là không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái đi, đều là hắn hướng bên kia đánh. Là Trình Lâm sao? Triệu Hổ ở bên kia nôn nóng nói. Hổ tử, là ta, ngươi làm sao vậy? Châm Giái nói. Ta thôn phát thủy hảo chút địa phương đều vọn, lương thực đều im phòng ở còn có đảo triệu hổ có chút nói năng lộn xộn hổ tử ngươi đừng vội trầm rãi nói có hay không nhân viên thương vong có mấy cái có vết thương nhẹ đã đều bối ra tới chúng ta đều ra tới ngươi yên tâm đi triệu hổ lúc này mới trải vớt rõ ràng ý nghĩ thủy đã lui chúng ta chính gặt gấp hoa màu đầu phòng ở cũng đều ở thu thập ngươi yên tâm phía trên cứu tế đều tới rồi người trong thôn đều không có việc gì Trình Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chính là trường học hiện tại vô pháp đi học, giáo dục cục ý tứ là đi trước cách vách thôn cùng nhân gia cùng nhau thượng, quay đầu lại lại cấp ta tu, liền cùng ta thôn trước kia giống nhau. Nhưng ta nghe kia ý tứ, nếu là thật đến đi khác thôn đi học, có rất nhiều trong nhà không có phương tiện liền không tính toán làm sao đi học. Trình Lâm cái này minh bạch, trường học xem như hắn sức của một người tìm trong cục làm xuống dưới, hiện tại lại muốn đình học, triệu hổ là nhất định phải nói với hắn một chút hắn suy nghĩ một chút liền đối triệu hổ nói hổ tử việc này ta nghĩ cách ngươi đi về trước vội gần nhất nhiều chú ý một chút gửi tiền đơn tác giả có lời muốn nói cảm tạ ở 202009021406022020090222 -20 giờ 43 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ dễ nổ 20 bình khanh khanh 10 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 119 tỷ mỗi nhi ngưu bê. tống lập văn đem việc này đặt ở trong lòng, hắn một cái tiền lương giai tầng liền tính là cấp bên kia gửi tiền có thể hối nhiều ít, còn có thể tu ra một cái trường học không thành. nếu là gác giống nhau tình huống có lẽ là liền đem việc này lược hạ, nhưng tống lập văn hiện tại chính nhìn chằm chằm trình lâm đâu, hắn không thể hắn nhất cử nhất động đều tìm ra tật xấu tới, vì thế hắn đi theo biêu cục đi làm người quen chào hỏi. trước mắt gửi tiền người cũng đều là muốn bắt giấy chứng nhận. Nếu thấy được trình lâm, cần phải đem hắn hối bao nhiêu tiền nhớ kỹ. Tống lập văn cũng chính là tùy tiện một câu, chủ yếu chính là vì cấp trình lâm ngột ngạt, căn bản cũng không tưởng có thể thế nào, ai ngờ chờ người quen cho hắn gọi điện thoại sau, hắn mới thật là nghe tròn váng. Nhiều tiền. Tống lập văn không thể tin được hỏi. Một vạn. Người quen lại lặp lại một lần, nay hiện tại sắc thật thuộc về là đại ngạch gửi tiền. Tống lập văn ngốc qua sau chính là mừng như điên. Cấp nguyên lai like quê quán tu trường học là có thể tùy tiện lấy ra một vạn khối, kia nhà bọn họ đến có bao nhiêu tiền. Mấu chốt là hắn hai vợ chồng có thể tránh bao nhiêu tiền. Liên hiện tại tiền lương trình độ, một cái nghiên cứu viên thêm một cái công chức trường khoa, đến tích cóc nhiều ít năm mới có thể tích cóc ra này đó tiền tới. Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Tống Lập Văn không nghĩ tới hắn như vậy điểm chính A, thế nhưng lập tức phát hiện đại bí mật. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp ở ngân hàng hậu cần đánh tạm tức phụ. Làm nàng tìm người giúp hắn tra một chút trình lầm cùng tư văn tài khoản có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Việc này có thể được không? Tống lập văn tức phụ trần chờ nói, đừng nói này cho phép không cho phép, liền nói nàng tìm người làm việc này đến quán bao lớn nhân tình. Làm ngươi làm ngươi liền làm. Ta có thể hay không thăng phó chỗ liền xem lúc này. Nhân tình ngươi cứ việc chuẩn bị, bao nhiêu tiền ta đều hòa. Tống lập văn kích động đối hắn tức phụ nói, hắn hiện tại đã gần như điên cuồng, chỉ cần có thể làm hắn lên làm cái này phó chỗ. Về sau tiền á quyền a không có rất nhiều. Tống Lập Văn tức phụ khẽ cắn môi, "Thành." Lao công nói làm sao liền làm sao. Vài ngày sau cán bộ nhận chức đại hội thượng, sở hữu phát triển cục người toàn bộ tham dự, đều chờ tuyên bố cái này phó trưởng phòng người được chọn đâu. Liễu cục trưởng lưu loát một bộ tiếng phổ thông, sau đó tuyên bố nói, "Kinh tổ chức thượng khảo sát quyết định, nhậm mệnh trưởng khoa trình Lâm đồng chí vì phó trưởng phòng, phía dưới." Không đợi hắn nói xong, liền nghe một người lớn tiếng nói, "Cục trưởng Trình Lâm đương phó trưởng phòng việc này không thích hợp. Ân. Tất cả mọi người sừng sút, quay đầu đi xem người nói chuyện. Tống Lập Văn chậm rãi từ ghế trên đứng lên, không có nửa điểm co cắt, giống như chính nghĩa hóa thân giống nhau có năm chắc. Cục trưởng, các vị lãnh đạo, đồng sự, Trình Lâm không phù hợp nhậm chức phó trưởng phòng tư cách. Thậm chí hắn đều không phù hợp đảm nhiệm hiện tại chức vụ tư cách, bởi vì hắn lấy quyền nhưu tư, lợi dụng chức vụ đạt được phi pháp thu vào, tham ô tài sản chi thật lớn quả thực lệnh người xích lùi. Ta là đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền A. Hắn đều hẳn là tiến cục cảnh sát, chịu thẩm phán. Giọng nói rơi xuống, toàn trường ồ lên. Mọi người đều trâu đầu ghé thai, rốt cuộc là sao hồi sự. Sao nói được như vậy nghiêm trọng, còn có cái mũi có mắt. Có đi xem trình lâm sắc mặt, liền thấy hắn căn bản là không gì phản ứng, một chút kinh hoàng bộ ráng đều không có, giống như nói căn bản là không phải hắn giống nhau. Đại gia đối tống lập văn nói không cấm sinh ra hoài nghi, thật giống hắn nói như vậy nghiêm trọng. Trình Lâm đã sớm run run, còn có thể như vậy chấn định. Tống Trường Khoa, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ. Lấy như vậy nghiêm trọng mũ khấu ở một người trên đầu kia chính là thiên đại sự, lộng không hảo là sẽ hủy diệt một người. Trường Phong đúng lúc nói chuyện, một là bởi vì nhà bọn họ cùng Trình Lâm gia đi gần, vẫn là đối hai vợ chồng nhân phẩm có nhất định hiểu biết. Nhị cũng là vì tức phụ quan hệ, hắn đối nhà bọn họ tình huống cũng muốn rõ ràng chút, tham ô. Nhân ra dùng sao? Cục trưởng, Trường Phong. Ta là có chứng cứ. Tống lập văn ngẩng đầu nói. Sau đó cầm một sắp biên lai like đi đến đằng trước, phóng tới cục trưởng bàn làm việc thượng. Trước nói một chút, cái này kim ngạch có chút quá lớn, lãnh đạo nhóm phải có cái trong lòng chuẩn bị. Đừng giống hắn dường như, không cái trong lòng chuẩn bị, ngay từ đầu nhìn đến cái này con số lúc ấy thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim tới. Ta cái ngoan ngoãn, hắn nếu là như vậy có tiền còn thượng gì ban a, trực tiếp về nhà ăn chơi đàng điếm hưởng thụ sinh sống. Liêu cục trưởng ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể là bao lớn kim ngạch, chờ đến nhìn đến cái kia con số khi, thật là hơn nửa ngày không xuyến thượng khí tới. Qua lời nói trong chốc lát mới tay run run đem biên lai di cấp trưởng phòng, ai u, hắn số tuổi lớn, chính là chịu không nổi loại này dụ hoặc thêm kích thích lâu. Hoặc là nói trưởng phòng có tiền đồ đâu, hắn có thể so liêu cục trưởng bình tĩnh nhiều, tuy rằng cũng bị cái này con số kinh ngạc một chút, nhưng tốt xấu trước tiên liền có chuẩn bị tâm lý, cho nên trên mặt vẫn là thực bình tĩnh. Phía dưới người dối cổ muốn nhìn, bất đắc dĩ bọn họ căn bản không đủ tư cách, này phân biên lai like cũng liền ở lãnh đạo nhóm trong tay truyền truyền, nhưng từ bọn họ biểu tình thượng, mọi người đã ở trong lòng đầy trời ra giá. Rốt cuộc là nhiều ít ta, thật đúng là cấp chết cá nhân lạc. Các vị lãnh đạo, trình lâm đồng chí hồ sơ thượng viết, xuất thân từ nông thôn, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên, cho nên hắn căn bản không có khả năng có của cải. Hắn ái nhân đại gia cũng đều không xa lạ là chăn nuôi cục cấp dưới viện nghiên cứu nghiên cứu viên, trong nhà là giáo viên gia đình, cũng là người thường gia Phần 102. Tống lập văn lúc này giống như là cái phà án thần thám giống nhau, ở một tầng tầng kéo tơ lột kén, trên mặt hắn rào rạt ra tự tin tựa hồ đã truyền đạt ra hắn tất thắng tín niệm. Như vậy thử hỏi hắn một cái bình thường mới vừa tham gia công tác 7-8 năm khổ xuất thân, là như thế nào tích lũy đến này thật lớn tài phú? Nếu không phải lấy quyền nhu tư, ta đây nghĩ không ra bất luận cái gì kết quả Ta đã hướng kỷ ủy làm hội báo, nói vậy mấy ngày nay kỷ ủy là có thể xuống dưới kiểm tra. Ta có thể lý giải lãnh đạo nhóm ái tài tâm tình, nhưng là nếu người này là trong cục sâu mọn, hắn liền không xứng trở thành ta cục phó cục trưởng. Ta khẩn cầu lãnh đạo nhóm trước không cần làm ra nhân mệnh, hết thể cấp bậc ủy điều tra kết quả ra tới lúc sau lại quyết định. Lãnh đạo nhóm cho nhau châu đầu ghé hai, bọn họ hiện tại đến lấy ra một cái giải quyết phương án tới. Không thể không nói tống lập văn chiêu này là thật tàn nhận a. Hắn biết việc này khẳng định không phải một ngày hai ngày, nhưng lại một tia tiếng gió đều không lộ. Một hai phải ở hôm nay trước mặt mọi người nói ra, này không phải cho bọn hắn cái trở tay không kịp sao. Tống lập văn đạm đạm cười, chính là phải đợi cơ hội này, vẫn luôn bằng không bị Trình Lâm đã biết trước tiên có điều chuẩn bị không phải lãng phí trời cao cho hắn cái này cơ hội tốt sao. Vậy như mệnh trước tạm dừng liễu cục trưởng ho nhẹ một tiếng tuyên bố, hắn nhìn Trình Lâm liếc mắt một cái, tâm nói không phải ta không giúp ngươi, ngươi này thật sự. Ngươi nói ngươi sao như vậy có tiền đâu. Ấn Trình tự đi lên giảng, nếu đội ngũ chung có đồng chí có gì ý nói chúng ta cũng là muốn nghe lấy cũng điều tra, chúng ta liền cấp bậc ủy kết quả ra tới lúc sau, lại tuyên bố phó trưởng phòng nhân mệnh. Tiểu Trình, ngươi không ý kiến đi. Trình lâm nhàn nhạt nói câu, không có ý kiến, ta nguyện ý tiếp thu điều tra. Nói xong hắn nhìn Tống Lập Văn liếc mắt một cái, Tống Lập Văn chính ngắm hắn đâu, vừa vặn cùng cái này ánh mắt đụng phải vừa vặn, này liếc mắt một cái tựa như giết người giao nhỏ dường như Thẳng làm hắn nổi lên lạnh hắn tới. Tống lập văn một run run, tâm nói ngươi cái này tham ô còn không biết xấu hổ như vậy xem ta, ngươi từ đâu ra tự tin. Nhưng rốt cuộc không dám lại cùng hắn nhìn nhau, làm bộ dường như không có việc gì nhìn chung quanh. Trình lâm khai quá sẽ lúc sau liền đi rồi, hắn hiện tại thuộc về tạm thời cách chức tiếp thu kiểm tra trạng thái, ai cũng không thể quản hắn đi đâu. Hắn này vừa đi, sở hữu phòng tất cả đều nổ tung chảo, đều thảo luận một vấn đề, trình trưởng khoa rốt cuộc có bao nhiêu tiền A. Cũng liền ngày hôm sau, kỷ ủy liền xuống dưới người tới phát triển cục. Tất cả mọi người tụ ở trong phòng hội nghị, bọn họ là biết lưu trình, đây là muốn tìm người hỏi chuyện, xem ra trình trưởng khoa là thật xong rồi. Tống Lập Văn giành trước một bước trước cùng kỷ ủy người bắt tay, các ngươi hảo, các ngươi hảo, chờ các ngươi đã lâu, ta là Tống Lập Văn. Hắn là báo cáo người, lý nên trước tự báo ra môn không phải? Kỷ ủy người nghe hắn nói hắn là Tống Lập Văn, kỳ quái xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó vài người lại lẫn nhau coi hình như là kiện rất kinh ngạc sự dường như. Trong đó một cái đi đầu nói, ngươi chính là Tống Lập Văn A. Là nha. Tống Lập Văn cười nói, hô, còn rất có giấc ngộ. Hành đi, ngươi trước biên nhi chờ đi, một hồi lại tìm ngươi hỏi chuyện. Tống Lập Văn tuy cảm thấy lời này nói có như vậy một tí xíu quái, nhưng mặt chữ thượng cũng không gì khuyết điểm lớn, khen hắn có giấc ngộ, còn nói một hồi tìm hắn hỏi chuyện, đây là bình thường trình tự A. Vì thế hắn tung ta tung tăng dịch tới rồi một bên cũng không dám chậm trễ kỳ ủy các đồng sự làm việc, bọn họ chính là giúp hắn đương phó trưởng phòng tới đâu. Kỳ ủy đồng chí trước hòa lãnh đạo gặp mặt, sau đó từng cái tìm người tiến phòng đơn hỏi chuyện, hỏi không tính nhiều, rất nhanh một người liền ra tới. Chẳng qua hắn ra tới thời điểm sắc mặt có chút quái dị, rất là có thâm ý nhìn mắt Tống Lập Văn. Những người khác cơ hồ ra tới đều là cái này biểu tình, đảo đem Tống Lập Văn cấp xem lốc. Chờ đến mọi người đều hỏi xong, kỳ ủy người ra tới lúc sau đối Tống Lập Văn nói: Vấn đề của ngươi chúng ta đã đều cơ bản nắm giữ, còn có một ít vấn đề yêu cầu cùng ngươi xác minh, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Tống lập văn, ngươi nói gì đâu? Ai vấn đề ai cùng các ngươi đi a? Không phải trình lâm sao? Còn có một chuyện muốn cùng đại gia làm sáng tỏ một chút, chúng ta không thể buông tha một cái có vấn đề đồng chí, nhưng cũng không thể ủy khuất một cái hảo đồng chí. Kỳ ủy đồng chí Trinh Khi nói, về có người cử báo ngươi cục trình lâm đồng chí tham ô một chuyện. Chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, hoàn toàn chính là vụ tội. Cái gì? Tất cả mọi người không bình tĩnh. Vụ tội. kia trình lâm là thực sự có như vậy nhiều tiền. Là hợp pháp thu vào. Người thường đều không tin, càng không cần phải nói tống lập văn. Không có khả năng. Các ngươi có hay không điều tra rõ ràng. Đó là mô 20 vạn A, bọn họ hai vợ chồng có thể có nhiều như vậy tiền. Dù sao là so người rõ ràng nhiều. Kỳ ủy đồng chí nói. Chúng ta tra xét ký lục, nguyên lai Trình Lâm thông chi cùng hắn ái nhân đã sớm ở kỷ ủy bị qua án, còn không ngừng một lần. Lần đầu tiên là ở Trình Lâm đồng chí mới vừa tham gia công tác thời điểm, khi đó hắn cũng đã có nhất định tài sản. Những cái đó tiền là Trình Lâm đại học 4 năm gian qua lại đối phùng kiếm tiền, đừng động như thế nào tới đi, dù sao quốc gia hiện tại đều không truy cứu, hắn chỉ lo đem chính mình thân ra công đạo rõ ràng là được. Lần thứ 2 là Trình Lâm đồng chí cùng ái nhân kết hôn khi bị án, bởi vì bảo mật hiệp nghị. Chúng ta không thể nói này bút khoản tiền xuất xứ, nhưng tuyệt đối là trình lâm ái nhân bình thường thu vào được. Nay tiền là tư văn nghiên cứu nơ tròn cung đơn đạt được đại ngạch tiền thưởng, hai người đều cảm thấy ở kết hôn trước hẳn là quá một chút danh lộ, cho nên cũng đi bị án. Dư lại thu vào chúng ta đã tra qua, là trình lâm ái nhân bình thường tiền nhuận bút thu vào, bao gồm mấy bộ phim truyền hình cải biên phí dụng, cho nên trình lâm cùng ái nhân sở hữu tiền tiết kiệm toàn bộ hợp pháp. Cái gì tiền nhuận bút? Nàng một cái nghiên cứu thú dược có thể viết ra thứ gì có tiền nhuận bút. Kỳ ủy đồng chí các ngươi cũng không nên bị các nàng cấp lừa a. Tống lập văn sốt ruột nói. Vấn đề này không cần kỳ ủy người trả lời, trưởng phòng là có thể đoạt đáp. Cái kia, trình lâm ái nhân là cái nổi danh tác ra, bút danh Phi nghe. Hắn cũng là nghe hắn tức phụ phổ cập khoa học, sau đó hắn tức phụ được hắn xem Phi nghe tiểu thuyết, sau đó. Hắn liền cũng thành phèn Mọi người cái này là chân chân trinh trinh chân kinh rồi, Phi nghe a. Rất có danh khí phi nghe. Kia này đó tiền không nhiều lắm, thật không nhiều lắm, nàng biết cái kia thư trụ thành phim truyền hình còn mỗi ngày ở trên tivi phong đâu. Tống Lập Văn đều phải khóc, gì ngoạn ý nhi a đây đều là, đột nhiên hắn nhớ tới bọn họ vừa rồi nói muốn dẫn hắn đi sự, hảo, vậy xem như ta chỉnh sai rồi, các ngươi dẫn ta đi làm gì. Ta nghi ngờ một chút cũng thành phạm tội. kỳ ủy nhân viên công tác giọng nói lanh lành, nghi ngờ đương nhiên là ngươi quyền lợi, nhưng vấn đề của ngươi không thể coi thường. Có người cử báo ngươi lạm dụng quyền lợi vì chính mình kiếm lợi, cụ thể sự kiện là, 5 năm trước ngươi thông qua cùng ngân hàng mỗ lãnh đạo chấp nối đưa tiền đưa vật, đem thê tử của ngươi an bài tới rồi ngân hàng hậu cần đánh tạp, ngươi lợi dụng chức vụ chi liền đem mỗ nhà xưởng tiêu thụ đại lý quyền cho vị này lãnh đạo nhi tử, có việc này đi. Ân. Này như thế nào đều đã biết. Không đợi Tống Lập Văn trả lời, kỳ ủy đồng chí lại nói, lần này ngươi là như thế nào được đến trình Lâm cùng ái nhân ở ngân hàng tiền tiết kiệm ký lục không cần ta nói đi. Chuẩn bị vài người, xài bao nhiêu tiền, lại hứa hẹn dùng chính mình chức vụ tiện lợi vì bọn họ cung cấp cái gì, này đó đều yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta hảo hảo công đạo. Còn có có cái tuổi trẻ tiểu tử thật sự nhịn không được nói, vừa rồi trải qua chúng ta đối với ngươi tức phụ do hỏi, ngươi thế nhưng là nghe lén trình lâm đồng chí điện thoại mới sinh ra hoài nghi. Mà điện thoại nội dung là hắn cấp nguyên lai like lớn lên thôn trang hối một vạn đồng tiền, ngươi liền kết luận hắn tác phong có vấn đề. Hắn vẻ mặt kinh bị nói. Đây là cỡ nào tốt một cái đồng chi a đối không có huyết thống quan hệ các thôn dân có thể lấy ra vốn to trợ giúp, ngươi lại như vậy vu hăng hán, ngươi còn có lương tri không có? Không có. Tất cả mọi người ở trong lòng hung hăng trả lời, người này cũng quá xấu rồi. Chúng ta xỉ cùng hắn làm bạn. Vì thế kinh thiên đại xoay ngược lại a tống lập văn liền như vậy bị nửa kéo nửa tú mang đi, tất cả mọi người tỏ vẻ quá chấn động. Chẳng những là bởi vì này một lưu xoay ngược lại con bởi vì bọn họ bên người thế nhưng có như vậy điệu thấp có thực lực người không biết trình phó trưởng phòng ngày nào đó đi làm ta tưởng quản hắn muốn cái tẩu tử ký tên hắn có thể cho ta đi phải cho khẳng định là trước cho chúng ta chúng ta chính là trình phó trưởng phòng lao bộ hạ khác bộ môn tránh ra khoa viên nhóm thích thích sát sát nghị luận cái này nói ta thị phi nghe trung thực người đọc cái kia nói ta mẹ thích nàng thích đến không được toàn bộ trong cục đều thảo luận việc này đâu liêu cục trưởng liếc mắt hắn bên cạnh trưởng phòng ngươi sớm biết rằng Trưởng phòng ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta tức phụ thích nhất phi nghe, ngài cũng là biết đến. Ừ, không đủ ý tứ. Quả như thế nào thấu cái tin nhi làm ta cũng thảo cái ký tên A, ta tức phụ cũng thích đâu. Trưởng phòng, nếu không ta đều ngươi một quyển. Nhà ta có nguyên bộ, nhưng cũng không thể làm ta tức phụ biết. Buổi tối, đã có vài bát người tới báo tin, còn có cấp liễu cục trưởng hơi lời nói, làm trình lâm tức khắc khôi phục công tác, chuẩn bị đi phó trưởng phòng công tác cương vị. Trình Lâm cùng Tư Văn hai người song song nằm ở trong sân chi đại giường che thượng, nhìn sơn mặc màn đêm thượng điểm điểm đầy sao. Trình Lâm phe phẩy đại quạt hương bù, chậm rãi cấp Tư Văn quạt phòng, hết thể là như vậy tinh mịn, hảo chút những cái đó sóng ngầm trước nay đều không có phát sinh quá giống nhau. "Tức phụ a," Trình Lâm thở dài, "ngươi thật đúng là có dự kiến trước. Sao là có thể nghĩ đến đi trước kỷ ủy lập hồ sơ đâu?" Ban đầu hắn còn cảm thấy phiền phức, là Tư Văn kiên trì, hắn mới đi. "Kia đương nhiên, không có ta làm ngươi hiền nội trợ." Ngươi có thể bình bộ thanh vân sao? Tư văn hì hì cười, nàng cũng là đoán chắc Trình Lâm là sẽ không bình thường, nếu thật muốn đi đến nhất định vị trí, kia rất nhiều sự đều phải trước tiên bố trí, để tránh bị người lấy trụ đầu để câu chuyện. Bọn họ chỉ là mỗi lần đều đi lập hồ sơ mà thôi, này đó tiền xuất xứ đều nói phi thường minh bạch, này đó đều là đăng ký trong danh sách. Nhưng lúc sau tiền mượn cho Lưu Đại Minh làm buôn bán liền không ai quản, bản chất nói Tư văn cùng Trình Lâm hiện tại là Lưu Đại Minh chủ nợ. Hắn kiếm tiền cho bọn hắn một bộ phận kia thêm trả nợ. Quốc gia cũng mặc kệ vay tiền còn tiền việc này, việc này hợp lý lại hợp pháp. Bất quá hiện tại bọn họ cũng chưa thấy được quay đầu lại tiền là được, từ lúc bắt đầu đầu tư tiến trang phục bán xí thành, đến bây giờ kiến mấy sở khách sạn lớn, mới vừa tránh đến tiền liền lại đầu nhập đến sau hạng mục trung, bọn họ hiện tại là đại lao bản chủ nợ, chưa thấy được tiền cái loại này. Đến nỗi bọn họ sổ tiết kiệm tiền đó chính là mấy năm nay tư văn tiền nhuận bút cùng TV Cải Biên thu vào Theo cải cách mở ra, cùng kinh tế cùng nhau phát triển lên còn có xuất bản phí dụng, tư văn xuất bản phí dụng là càng ngày càng cao. Cùng từ trước kia mấy mao một khối nhưng lại không thể đồng nhật mà ngữ. Đúng đúng đúng, đều là bởi vì ta hiền nội trợ ta mới có thể đi đến hôm nay. Chính lâm nửa nói giỡn nửa tự đáy lòng nói, tức phụ, kia bước tiếp theo ta làm gì đâu? Hắn ngoan ngoãn hỏi, thật giống như là cái gì sự đều nghe lão bà thê quản nghiêm. Bước tiếp theo sao Tư Văn lược một suy nghĩ liền lập tức vui vẻ nói, trước mua chiếc xe. Ân, Mua gì? Trình lâm kinh. Mua cái xe hơi a. Tư văn Dương nhiên nói, nguyên lai ta là có tiền cũng không dám hoa, liền sợ ảnh hưởng không tốt. Hiện tại dù sao đều ảnh hưởng đi ra ngoài, ai đều biết ta trong tay có bao nhiêu tiền, dứt khoát liền hoa đi ra ngoài hảo. Gần nhất cũng cho ta hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, thứ hai cũng đỡ phải người nhớ thương. Hiện tại không xe thật sự không có phương tiện, buổi sáng Trình lâm lái xe tái nàng đi làm, liền tính là cho nàng phô thật dày đệm. Nàng kêu mông cũng điên sinh đau. Còn có, nàng vì sao không thể mua xe A. Chính đại quang minh tới tiền, nàng tưởng hưởng thụ nàng liền mua. Dù sao hiện tại cũng không sợ người khác nói gì, phỏng trừng mọi người đều nói dư luận xôn xao. Trình lâm tưởng tượng cũng là, tiền ở trong tay quá nhiều bị người nhớ thương, liền như vậy hoa đi ra ngoài ngược lại còn thanh tĩnh. Hành, ngươi thích ta liền mua. Trình lâm thông khói đến. Ân, còn phải lấy lòng. Thư văn thật mạnh gật đầu. Thập niên 80 có xe nhất tộc, tỉ muội nhi như bê không. Trước 120 thập niên 94 văn trình lâm. Thành phố A Tam hoàn mảnh đất, hiện giờ cũng coi như là chạm tay là bỏng mới phát thành nội, cao lầu san sát, hảo chút tân kiến lâu bàn ở chỗ này chui từ dưới đất lên khởi công, biểu hiện nơi này tương lai chắc chắn trở thành lại một cái tân trung tâm thương nghiệp. Mười mấy năm tiền đồ lâm tại đây mua phòng ở thời điểm, nơi này vẫn là người thành phố đều trướng mắt nông thôn đâu nhớ rõ khi đó tư văn gia thân thích hàng xóm ngồi xe buýt đi tân phòng tham gia hôn lễ khi ở trên xe đều nói này trong thành cô nương như thế nào tìm cái như vậy thiên địa giới quan rẻ thật không thể lại phát triển an toàn xe khách hướng trong thành phản ai có thể nghĩ đến là hiện giờ quang cảnh đâu tam hoàn nội làng đại học phụ cận nháo chung lấy tính địa giới nhi chỗ có một tràng hai tầng tiểu biệt thự ở tràng ngập thanh xuân cùng thư hương khí hoàn cảnh chung có vẻ cũng không như vậy trương dương rồi lại cùng quanh mình bầu không khí hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Phần 103. Lý thạch tường vây gieo hạt đầy bò đang loại thực vật, mặc kệ là phồn hoa tử cẩm thịnh Hoa Kỳ, hay là xanh đun tươi tốt phong dịp kỳ, đều trung hòa này cao lớn tứ phía tường vây lãnh nạnh. Tiên viện vẫn như cũ là trồng đầy bốn mùa hoa cỏ ưu nhà sân, hậu viện lại sớm đã đổi thành gà bên trong hiện tại đỉnh chính là mấy năm trước vào tay Thượng Hải ô tô xưởng nhóm đầu tiên độc lập sinh sản sản phẩm trong nước xe hơi, ở hiện tại xem, vẫn như cũ là có thể dẫn người chú mục một khoản xe hình Nếu lái xe chính là cái ưu nhã có mị lực môi đỏ mị nữ, vậy càng dẫn nhân chú mụ. Lúc này, tư văn thuần Thục đem xe đảo tiến ga ra, xuống xe sau đầu tiên là sửa sang lại ngồi lái xe có chút áp đến nao gió, sau đó dấm lên mới vừa thay tế giày cao gót, lộc cục từ hậu viện đi vào mới vừa may lại không mấy năm tân ra. Tư chính lâm lên tới cục trưởng cấp xứng xe lúc sau, nàng tựa như rốt cuộc có thể tự do bay lượn tiểu ưng dường như, phát ngơ ngác mỗi ngày huy kia lại không phi liền phải sẽ không bay tiểu cánh tử Hướng Trình Lâm tranh thủ chính mình lái xe thượng hạ ban quyền lợi. Ở thuận lợi thông qua điều khiển khảo thí, thả chấn an công tác làm được vị lúc sau, nàng rốt cuộc có thể quá thượng nhất giấm chân ga liền chạy nhật tử. Nghĩ đến chỉ ngồi quá nàng khai một lần xe, sẽ không bao giờ nữa làm nàng động tay lái Trình Lâm, hiện tại nàng còn nhịn không được lẩm bẩm. Ta chính là đời trước liền khảo đến quá một lần bằng lái người, thế nhưng xem thường ta lái xe kỹ thuật, thật là có mắt không biết tài xế giả. Mới vừa tiến đại môn, Nghe tiếng từ trên lầu chạy xuống tới nhi tử liền há mồm kêu mẹ, tư văn tiếp được từ cuối cùng mấy cái thang lầu thượng bay lên không nhảy xuống dưới nhi tử, ai ô ô lùi lại vài bước. Ngươi cho rằng mẹ ngươi là ngươi tưởng thúc thúc cái kia đại quê mùa đâu Da dày thịt béo kháng tạo. Mẹ ngươi chính là động não, chính là lại tiếp không được ngươi. Ta này đã thu, nếu là dùng nên đón ta ba cùng tưởng thúc thúc phương thức tới đón tiếp ngài, chỉ sợ ngài hiện tại liền không phải đứng nói chuyện. Ngài nói ngài là động não cho nên thể lực không được. Ta đây ba vì sao hành. Tiểu Mập Mạp đã không phải từ trước tiểu Mập Mạp, hiện tại là có thể cùng mụ mụ đấu chi đấu dung ai cũng lừa gạt không được tiểu Soái ca một quả. Lúc này hắn mở to cùng ba ba giống nhau xinh đẹp ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mẹ nó, giống như tưởng từ nàng lời nói tìm ra có thể bác bỏ lỗ hổng giống nhau. Tư Văn Rốt cuộc không đành lòng đối có như vậy nhan giá trị hoa hạ độc thủ, rốt cuộc nàng là cái nhan không tới, nếu không nhớ năm đó cũng không có khả năng cùng hắn ba xem đôi mắt. Chỉ là đem tiểu Soái ca đầu tóc xoa hi loạn Tới câu, người ba là người bình thường sao? người ba là gì loại? Giống nàng lão công như vậy nhan giá trị cùng chỉ số thông minh cùng thể năng đều gồm nhiều mặt nam nhân mãn trên đời cũng khó tìm đi, nhưng chính là làm nàng vừa đến này liền đụng phải, ngươi nói có tức hay không người? Tiểu soái ca còn không có suy nghĩ cẩn thận mẹ nó lời này rốt cuộc là khen hắn ba vẫn là tổn hại hắn ba đâu, liền nghe mẹ nó nói, nhi tử, người ba đâu? Nói đến nàng người nọ người hâm mộ lão công, Nàng mới phát hiện buồn ứng sáng sớm liền ra tới nên nàng người không có ảnh nhi, đây chính là hiếm thấy chuyện này. Ba ở thư phòng gọi điện thoại đâu, hình như là đại minh thúc thúc, ở cùng ba nói cái gì đất sự. Ta đoán đại minh thúc thúc là lại muốn khai phá tân hạng mụ, cùng ba ba thương lượng đâu. Tiểu cơ Linh đem một chút nghe được cùng chính mình suy đoán hướng mụ mụ nói thẳng ra, hắn từ nhỏ liền có nghe được cái gì lại chính mình tự hỏi thói quen, sư phó quá nhiều, cũng không biết rốt cuộc là cái nào giáo. Dù sao từ nhỏ liền bắt đầu mở rộng tư duy hiện tại xem như nhìn ra hiệu quả, hắn so bạn cùng lứa tuổi tâm tư càng kín đáo, bởi vì càng có ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, này đó chính mình suy đoán hắn chỉ biết cùng ba ba mụ mụ khoe khoang, vì chính là biết chính mình đoán đúng hay không. Ở người khác trước mặt, hắn chính là thâm trầm thực. Thư văn liếc nhi tử giống nhau, lại không có trách cứ cảm xúc. Đuổi đi hắn tiếp tục lên lầu đi làm bài tập, mới thẳng đến thư phòng mà đi. Cái này đứa bé lanh lợi nhi. Thư phòng môn không có đóng lại, có thể nghe được bên trong trầm thấp hồn hậu thanh âm, xuyên thấu qua nửa hạp cửa thư phòng, Tuấn Lãng Nam Nhân ngồi ở siêu kể chuyện bàn một bên, đang ở tiếp gọi điện thoại. Bộ dáng của hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ vững vàng cùng rất nhỏ mặt bộ biểu tình thượng có thể nhìn ra này tuyệt đối là cái có tích lũy người. Bởi vì thuộc về người trẻ tuổi ngây ngô đã sớm bị thay thế được, đó là rèn luyện dấu vết. Quốc gia hiện tại ở trọng điểm phát triển này khối, suy nghĩ của ngươi không thành vấn đề, muốn làm cứ việc đi làm. Nhưng là công trình chất lượng nhất định phải bảo đảm, không cần giống hiện tại rất nhiều kiến trúc phương ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, phải biết rằng sở hữu thoải mái hạ địa phương, tương lai đều sẽ thành lần trả giá trở về. Trình ca ngươi yên tâm, ta lại không phải làm làm một cú, ta chính là phải làm thành một cái nhãn hiệu, điền sản công ty. Lưu Đại Minh ở bên kêu bảo đảm nói. Trình lâm ừ một tiếng, đối điểm này hắn vẫn là yên tâm, Lưu Đại Minh mấy năm trước tuy rằng khiêu thoát chút, nhưng trải qua ngần ấy năm, sớm luyện liền nói một là một hơn nữa hắn không dám lừa hắn như thế nào ở cửa đứng không tiến vào trình lâm treo điện thoại cười hướng ngoài cửa nói hắn mới vừa liền nhìn đến tức phụ nghĩ đến hiện tại là tan tầm điểm lúc này mới chạy nhanh nói xong lược hạ điện thoại này không phải thưởng thức ta lão công phong thái sao tư văn một tay xoáy xoáy đẩy cửa ra đi đến kể chuyện trước bàn đôi tay trống để sát vào đến trình lâm trước mắt ánh mắt một câu nhẹ nhàng nói câu thật xoáy con vút âm cuối mang theo khác người trầm mê phong tình câu đến chỉnh lâm tâm một nửa Nữ nhân hư lên thật sự không nam nhân chuyện gì, càng không cần phải nói hắn tức phụ như vậy càng ngày càng có phong tình nữ nhân. Mắt thấy Trình Lâm muốn đứng dậy phản, công, tư văn nhanh chóng đứng lên cười khanh khách hướng cửa đi, không có làm cơm đi. Hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn nha. Đã lâu không ăn rác rưởi thực phẩm, ta đều thèm. Cuối cùng một câu mang theo làm nũng, là thương lượng nữ khí. Không có biện pháp, nàng cùng nhi tử giống nhau không cho phép thường ăn rác rưởi thực phẩm, ngày thường một lớn một nhỏ đều là vụng chồng ăn trở về còn phải thống nhất cùng đường kính đỡ phải bị khôn khéo lao công chọc tùng đừng nói ăn một chút gì chính là hiện tại tư văn muốn bầu trời ánh trăng trình lâm đều đến đi giá cây thang đi còn nào có phản đối ý chí lực cũng đi theo ra cửa thư phòng tiêu hải tử một nhà ba người lái xe đi ra ngoài thành phố ammardonos một nhà ba người trên bàn cơm thả ba cái đại khay mặt trên tràn đầy đều là điểm ăn trình lâm nhìn đối diện tức phụ cùng nhi tử ngươi cho ta tẽ điểm sốt cà chua ta cho ngươi lấy điểm cánh gà Vẫn như cũ không thể lý giải vì sao hai người mê mội dường như mỗi ngày muốn ăn cái này. Trình trình tay cầm cái gà khối hướng hắn ba trong tay tắc, ba, ngươi ăn cái này, cái này ăn ngon, chấm suốt cà chua. Trình lâm trực tiếp cấp nhét trở lại nhi tử trong miệng, vẫn là chính ngươi ăn đi. Ngươi ba không ăn cái kia, ngươi ba ăn cái này. Tư văn đối bị tắc đầy miệng nhi tử nói, sau đó từ khay lấy ra một cái kẹp thịt bò hamburger cùng một túi khoai điều tới, đem suốt cà chua bải trừ tới cùng nhau đẩy qua đi. Sau đó trên mặt nở rộ ra chút thẹn thùng thần sắc, Đúng không? Lao công. Trình lâm khỏe miệng hơi trọng, thế nhưng thập phần phối hợp đem đồ vật ôm tới rồi chính mình gần chỗ, cầm lấy hamburger tới liền mồm to đưa vào trong miệng. Trình trình sửng sốt, hắn ba thích ăn cái này. Hắn ba chính là cũng không ăn này đó rác rưởi thực phẩm A. Lại xem cha mẹ ngươi ngắm ta liếc mắt một cái, ta liếc ngươi liếc mắt một cái biểu tình, tiểu hoạt đầu liền rác ra không thích hợp. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nơi này đầu tuyệt đối có chuyện xưa. Không chịu nổi nhi tử năn nỉ ý ôi, tư văn nhìn mắt cầm khoai điều chấm suốt cả chua ăn chính lâm. đơn giản nói câu, mẹ ngươi ta cho ngươi ba làm đệ nhất bữa cơm chính là hamburger khoai điều, kia đều là mau 20 năm trước sự. Nói cũng nhịn không được cảm khái, từ thập niên 70 đến thập niên 90, nhật tử quá cũng quá nhanh đi. Khi đó nàng còn hạ quyết tâm về sau nhất định phải dẫn hắn ăn hamburger khoai điều, đau lòng cái này không ăn qua nhi đồng cơm thiên nhiên lớn đâu. Thật sự, Trình Trình không tin xem hắn ba, hắn trong ấn tượng mẹ nó liền trước nay không hạ quá phòng bếp. Ân Trình Lâm tùy ý lại tác khẩu khoe điều, mẹ ngươi làm có thể so này ăn ngon. Hắn còn nhớ rõ rõ ràng đâu, có chút hồ lát thịt cùng không tẩy sạch thái diệp tử, còn có kia đầu ngón tay thô khai tây điều. Nhưng kỳ quái chính là sao ngần ấy năm nhớ tới liền cảm thấy kia bữa cơm ăn ngon cực kỳ, đời này đều quên không được đâu. Không thể nào Trình Trình càng không tin, mẹ nó làm so mạc đo nổi ăn ngon. Hắn ba không phải là vị giác không nhẹ đi. Tiểu tử thối, dám nghi ngờ mẹ ngươi. Tư văn gõ chỉnh chỉnh đầu một chút, trình trình khoa trương ôm đầu thẳng tê, phải cho ta gõ chóng váng. Không có việc gì, ngươi chính là tinh thần đầu quá đủ, ngốc điểm vừa lúc trung hòa một chút. Trình trình nghe xong lời này buông xuống tay, còn trang gì trang. Mẹ nó căn bản không ăn này bộ, có thời gian này còn không bằng ăn nhiều một chút đâu. Hai vợ chồng nhìn nhó cười, hoặc là đều nói bọn họ nhi tử kháng đả kích năng lực cường đâu, như vậy giáo dục ra tới hải tử có thể yêu đất đều do. Người đến trung niên, Trình Lâm cùng Tư Văn xem như đi tương đối tốt kia loại người. Trình Lâm là tuổi trẻ nhất cục trưởng, là mọi người xem trọng nhất có tiềm lực lãnh đạo. Tư Văn đã là viện nghiên cứu chủ cột vững vàng, tư nàng chủ đạo nhà máy năng lượng nguyên tử một kỳ công trình lấy được thật lớn thành công, trở thành quốc gia của ta trong lịch sử cái thứ nhất tự chủ thiết kế nhà máy năng lượng nguyên tử, đã chịu quốc gia đặc biệt khen thưởng. Nhị kỳ công trình cũng vừa mới vừa khởi công, tương lai còn có tam kỳ. Còn có tân nhà máy năng lượng nguyên tử yêu cầu nàng chủ đạo, nàng đã là ngành sản xuất nội nói một không hai nói sự giả. Chẳng qua ở trong ngành ở ngoài, người khác đối nàng nhiều sưng hô một tiếng phi nghe lão sư. Nàng hoàn toàn đi vào làm hiệp, lại là nhất nổi danh tác gia cùng người làm công tác văn hóa. Nàng viết tiểu thuyết, phiên dịch danh tác văn hiến đều khắc bản thành sách, cung càng nhiều người cảm thụ văn tự mị lực. Như vậy một đôi phu thê, có địa vị lại có thực lực, tự nhiên là không thể bị gọi vào trường học đi ai mắng. Đây là lần đầu bị trào bao đánh nhau bị kêu ra trưởng trình trình tiểu bằng hưu ý tưởng. Tiểu học lớp 6 hắn sớm đã là một tiểu nói một không hai nhân vật, nhưng hắn ngày thường điệu thấp, đặc biệt là lão sư trước mặt đệ tử tốt ba đạo giang, cho nên lão sư hiệu trưởng nhóm chỉ cho rằng hắn làm đại đội trưởng tương đối đến dân tâm, cũng không biết kỳ thật rất nhiều sự đều là hắn ở phía sau đụng. Lần này cũng thật là điểm bối, trình trình thở dài nói. Khác trường học tiểu đầu đầu tổng tới tìm bọn họ trường học người phiên thoái. Hắn liền sử mấy chiêu làm cho bọn họ ăn chút không lớn không nhỏ mệt, nguyên bản nghĩ là dọa dọa bọn họ cũng không dám lại khoe khoang. Ai có thể nghĩ đến bọn họ sân chính hắn lạc đơn thời điểm, tới tìm phiền phải đâu. Hắn từ nhỏ cùng bộ đội đại viện hải tử tư đánh quán, lại có tưởng nghĩ cái này sư phụ ở, tay chân vốn là so người khác linh hoạt, xuống tay cũng có chút tàn nhẫn, vì thế đổ hắn vài người treo màu. Cố tình hắn gì sự không có, này thật là sai lầm a, hắn cũng nên lưu lại điểm thương sau đó nhân thể nằm đảo. Đây là tưởng thúc thúc nói diệt cỏ tận gốc, nếu không tất cho chính mình lưu hậu hoàn đi. Hắn lúc ấy nên cho bọn hắn cái lợi hại, đem bọn họ ấn xuống đi liền lại không dám quay khoang. Nhị là xem nhẹ đối phương cũng có hậu tay, mắt thấy tình huống không đối liền phái người đi tìm lão sư, vẫn là binh chia làm hai đường tìm hai học giáo lão sư. Sau đó kết quả chính là hai học giáo lão sư tới thời điểm, hắn thật đối với quải thải ai u kêu đổi những người này cao giọng phóng tàn nhẫn lời nói đâu, nhưng đem bọn họ trường học lão sư xem choáng váng. Hắn đệ tử tốt hình tượng hoàn toàn sụp đổ, hiện tại đã không phải bên trong sự đề cập đến hai học giáo sư, cho nên các giáo sư cũng mặc kệ ai đúng ai sai, trực tiếp làm quản gia trưởng đều gọi tới. Còn cô ý cường điệu trong trường học giáo sư muốn thị hiểm, không chuẩn thay thế gia trưởng tới, làm vừa định đi tìm hắn mợ cùng thím trình trình hết chỗ nói rồi, nay tình thế đối hắn thực bất lợi a. Mắt nhìn người đối diện các gia trưởng đều tới, sáu bảy cái hải tử gia trưởng tụ một cái văn phòng, diễu diễu chỉ vào hải tử thương phi nháo muốn nói pháp. Trình trình ha hả, này nếu là làm hắn ba hoặc là mẹ nó tới, chỉ sợ hắn sẽ bị trục xuất khỏi ra muôn đi. Nghĩ rồi lại nghĩ, trình trình ánh mắt sáng lên, mượn điện thoại liền ấn xuống một chuỗi con số. Thanh âm và tình cảm phong phú một đốn miêu tả, lại mềm mại cùng bán vô tận ủy khuất, rốt cuộc thư khẩu khí, đối với lệnh giọng hỏi hắn gia trưởng khi nào đến đối diện các gia trưởng nói câu. Đừng nóng nội, lập tức liền đến. Đánh giá nửa giờ lúc sau, mấy chiếc xe trực tiếp khai vào trường học bên ngoài bãi đỗ xe từ trong xe xuống dưới một loạt người mênh ngông quần cuộn lại trật tự giành mạch đi vào trường học. Đã bị hỏi phiền trình trình trên mặt rốt cuộc lộ ra cái cười bộ dáng, chỉ vào ngoài cửa sổ sân thể dục nói. Đừng thúc rục, này không phải tới sao. Lưu Đại Minh không ngừng đẩy nhanh tốc độ mang theo người tới một tiểu, lần trước hắn tới thời điểm vẫn là bang nhân đỡ để đưa bệnh viện thời điểm, bất quá hiện tại nhưng không có thời gian cảm khái. Hoa nói, chịu ý khuất, mãn nhà ở người vây công hắn đâu. Văn phòng môn bị đẩy ra. Trong phòng gia trưởng vây quanh đi lên, lộn xộn vang lên mãn phòng. Phần 104 Có chất vấn Lưu Đại Minh như thế nào mới đến, nhà ngươi hải tử đánh người, ngươi là có thể ở nhà ngồi trụ. Ngươi lại như thế nào giáo dục hải tử. Còn có lôi kéo hải tử trên mặt thương làm Lưu Đại Minh phụ trách, đem ta hải tử đánh thành như vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tiên là khẳng định muốn ngồi, này nếu là hủy dung ngươi còn phải phụ trách cả đời đâu. Lưu Đại Minh mắt lẽ quét kia hủy dung thương thế, không phải sát phá điểm ra sao. Dung có dễ dàng như vậy hủy sao? Còn có cái cao lớn bạm vỡ trực tiếp đi lên liền phải nắm Lưu Đại Minh cổ áo, bị Lưu Đại Minh phía sau hai người động thân cẳn lại, sinh sôi đẩy trở về, kia lực đạo cũng không phải là thường nhân có, to con đương trường lại lùi về đi. Lưu Đại Minh nguyên bản còn liền tưởng hài tử gian tiểu đánh tiểu nháo, nay vừa thấy các gia trưởng đều là cái dạng này hôn không tiếc hoàn toàn sinh khí. Tưởng cùng ta dôi giắm, ta ở mặt đường thượng hôn thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu đâu. Nghĩ vậy hắn tàn nhận ánh mắt đem trong phòng người nhìn chầm chầm cái biến, quả nhiên đại du thủ du thực khí thế không bình thường, dọa những người này lại không dám nói lời nói. Lưu Đại Minh nhàn nhạt tới câu. Như thế nào? 6-7 cá nhân vây công nhà của chúng ta hài tử, hiện tại lại nghĩ đến đối ta độc thủ. Một ánh mắt làm muốn nói chuyện một nhà trường đem lời nói nghẹn đi trở về, hắn hướng về phía đám người đồ tê ơ. trình chinh. Chạy nhanh ra tới làm thúc nhi nhìn xem người như thế nào. Trình Trình vừa nghe lời này đầu lập tức suy yếu lên, kéo vô lực bước chân phủ phiếm đã đi tới, liền như vậy vài bước đã khụ vài lần, nghỉ ngơi vài khí. Chúng gia trưởng nằm thảo, vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót đâu, kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. Đại cháu trai a, ngươi đây là chịu nội thương, nay nhưng đến đi bệnh viện xem a, nay cũng không phải là một ngày hai ngày có thể dưỡng tốt, nếu là có cái một tổn hại nhị thương, thúc nhi làm cho bọn họ đều bị kiện, phù pháp luật trách nhiệm. Khác gia trưởng vừa nghe lời này không làm. Ngươi đánh chúng ta còn làm chúng ta bị kiện, có như vậy cái đạo lý sao? Hướng về phía Lưu Đại Minh ồn ào lên. Lưu Đại Minh trừng mắt, có việc đều cùng ta luật sư nói đi, hắn quản cùng các ngươi thừa kiện chuyện này, ai trách nhiệm một cái đều chạy không được. Vừa dứt lời, kia một loạt người bên trong liền ra tới một cái tây trang rải ra nam nhân tới, hắn hào hoa phong nhã lại khí thế mười phần nói, ta là Lưu Đại Minh Tiên Sinh Đại Lý Luật Sư, phụ trách trình trình cùng các ngươi hải tử tranh cãi vấn đề. Có cái gì vấn đề chúng ta tòa án thấy? Các gia trưởng đốc, tiểu hài nhi cái nhau ầm ý sao còn thượng tòa án đâu? Chưa thấy qua loại này trận thế A. Lưu Đại Minh vừa thấy bọn họ trước túng, lập tức cao giọng nói, ta liền hỏi một câu, là ai trước khiêu khích đánh người? Đương nhiên là nhà các ngươi hài tử, nhà ta hài tử nhưng thành thật thực, ở nhà liền câu nói đều không có. Đối diện một cái gia trưởng lập tức nói, ha ha, ý của ngươi là chúng ta hài tử chủ động đi đánh các ngươi 6-7 cái hài tử. Lưu Đại Minh cười xem đối diện gia trưởng, lại sơ sơ trình trình đầu, ngươi xem nhà của chúng ta cái này giống nhược trí không? Đối diện các gia trưởng, không giống nhược trí, nghe lão sư nói hồi hồi khảo đệ nhất. Bọn họ trước tới đánh ta, ta vì bảo hộ chính mình mới còn tay. Năm người cùng nhau thượng, còn có hai người đi vọng phòng, cuối cùng này hai người đi tìm lão sư. Trình trình suy yếu nói, Nga, Lưu Đại Minh kéo dài quá thanh âm, chúng ta hải tử là phòng vệ chính đáng. Trương luật sư, Nghe rõ không? Nghe rõ, phòng vệ chính đáng. Chương luật sư lấy bút ở phố ấn đờ thượng soát soát viết cái gì, liền này ngòi bút cỏ sát giấy mặt thanh âm liền đủ đối diện các gia trưởng hoảng, viết gì đâu đây là. Ta khuyên các ngươi vẫn là trước cùng nhà mình hài tử hiểu biết hiểu biết chân thật tình huống, bằng không một hồi báo cảnh, đi rồi pháp luật chính tự, cũng không phải là dễ dàng như vậy chấm dứt sự. Lưu Đại Minh hừ hừ nói, kia biểu tình rất giống đang nói, lao tử lại cho các ngươi một lần cơ hội, nghỉ kỹ rồi nói nữa hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều ít năm a tuy rằng sau lại chậu vàng rửa tay nhưng này hù người bản lĩnh chính là vẫn luôn luyện đâu mấy câu nói đó nói ra liền đủ người hoảng vì thế các gia trưởng cái này dối hài tử một phen cái kia véo một chút không vài cái liền đều chiêu là bọn họ đi trước tìm trình trình nhưng là không có nhưng là có như vậy một câu liền thành ai ngờ nghe ngươi những cái đó nhưng là chính là tám năm trước ân ơn đoán đoán lưu đại minh vẫy tay một cái vài người đi lên đem trình trình một trận Chúng ta hài tử bị 6-7 ca nhân đánh, này thương khẳng định nhẹ không được, hiện tại chúng ta muốn đi bệnh viện, quay đầu lại có cái chuyện gì lại tìm các ngươi tính sổ. Cái này đến phiên đối diện các gia trưởng lo lắng đề phòng, đứa nhỏ này nhưng ngàn vạn có khác gì sự a, lại nhịn không được đi mắng nhà mình hài tử, ngươi nói ngươi sao như vậy thiếu đâu. Đi đánh người hài tử, hâm mộ người hài tử học tập hảo vẫn là đại đội trưởng A. Tốt sao không cùng nhân gia học học. Nhưng là... Không có gì nhưng là... Ngày khác đều đi cho ta xin lỗi đi. Trình trình thượng Lưu Đại Minh xe, lập tức sống lên, một chút bổ nhào vào Lưu Đại Minh trên người. Đại Minh thúc, ngươi cũng thật đồng, ta liền biết tìm ngươi chuẩn không thành vấn đề. Đi đi đi, đừng hướng ta tới này bộ. Lưu Đại Minh tuy nói như vậy, cũng không đem trên người trình trình ném xuống, ngươi kêu miệng lươi chân chu ta còn không biết. Đây là không nghĩ làm ta đem sự nói cho ngươi ba mẹ đi. Trình trình hắc hắc cười, hoặc là nói Đại Minh thúc ngươi thông minh đầu, ta ba ta mẹ lao ở nhà khen ngươi thật sự Lưu Đại Minh cái này vui vẻ có thể được kia hai vợ chồng một câu khen với hắn mà nói so kiếm bao nhiêu tiền đều cao hứng không dễ dàng a kia đương nhiên nói ngài đầu Bắc Linh Giàng nghĩa khí sinh ý thượng sự cũng không dùng bọn họ nhọc lòng Trình Trình Nịnh Nọt nói lại đột nhiên thay đổi biểu tình đáng tiếc ta không giống ngài như vậy làm ta ba mẹ bất lo việc này nếu là làm cho bọn họ đã biết ta ba gần nhất đặc biệt vội ta mẹ công tác bên kia cũng tiến triển đến thời điểm mấu chốt Lưu Đại Minh mày nhắc lại Thành, vậy trước không nói cho bọn họ, nhưng tiểu tử ngươi về sau nhưng chú ý điểm nhi, đừng không có việc gì gặp rắc rối làm ngươi thúc nhi ta tới cứu chẳng, thúc nhi tới này một buổi chiều có thể tránh bao nhiêu tiền ngươi biết không? Về sau ngươi cưới vợ tiền liền ở chỗ này đâu? Biết, biết, biết ta cấp bộ đội mua xe tăng tiền đều ở bên trong. Trinh Trinh ở trong lòng bổ sung nói, bởi vì có Lưu Đại Minh đưa trình trình về nhà, cho nên hôm nay hắn về đến nhà tương đối sớm. Cộng lớn liền phát hiện ba ba xứng xe ở bên ngoài, hắn ba hôm nay về đến nhà thật đúng là sớm. Trong phòng, trình lâm chính biên bóp một phen đậu que biên chờ điện thoại, tài xế tiểu trần đối cái này tình cảnh đã thấy nhiều không trách, trình cục trưởng tuyệt đối là tay nghề tốt nhất cục trưởng, trong nhà đồ ăn đều là hắn một tay phụ trách, hoàn toàn điên đảo người thường đối lãnh đạo ấn tượng, như vậy cái tuyệt thế hảo nam nhân, tẩu tử thật là quá có phúc phần. Bí thư Châu phương tĩnh ở một bên trên sofa ưu nhã ngồi, giống như đang xem trước mắt tư liệu. Thực tế ở trộm ngắm trình cục trưởng. Như vậy ưu tú nam nhân thế nhưng về nhà còn phải làm cơm, quả thực quá không thể tưởng tượng. Nàng nếu là hắn phu nhân, nhất định sẽ đem hắn hầu hạ thoải mái dễ chịu, tuyệt đối không cho hắn động một tay đầu ngón tay. Hôm nay bọn họ là đi khai phá khu khảo sát công tác, có hạng nhất tư liệu phía dưới cần thiết ở đêm nay trước báo đi lên, lúc này hồi trong cục sợ là không kịp, cho nên trình cục trưởng dứt khoát đem nàng cùng tiểu trần mang về nhà chờ điện thoại. Cơ hội này là nàng tha thiết ước mơ. Nếu không có tiểu trần liền càng tốt, rốt cuộc nàng thật vất vả mới tận lực nhiều được đến đi theo trình cục công tác, bí thư chỗ tưởng đi theo trình cục bên người người nhiều đi. Trình cục, ngài còn sẽ nấu cơm đâu? Phương tĩnh kiểu kiểu mà cười nói, ta tay nghề cũng cũng không tệ lắm, nếu không ta giúp ngài đi. Không cần, người trong nhà an quán ta làm cơm. tẩu tử thật là người hâm mộ, giống ngài như vậy hảo nam nhân thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. Phương tĩnh nhu nhu mà nói, ánh mắt nhìn về phía trình lâm. Mãn nhãn cảm xúc lại nửa điểm cũng chưa dùng tới Nhân ra căn bản là không mỗi nàng ánh mắt Bùng thông chạy chậm thanh từ bên ngoài Truyền tiến vào, đại môn bị đẩy ra Một cái cùng trình lâm lớn lên giống nhau Như lúc Nam Hải Nhi vọt tiến vào Ba, ta đã trở về Như thế nào hôm nay trở về sớm như vậy? Trình lâm hỏi Nga, đại minh thúc thúc đi ngang qua trường học Thuận tiện đưa ta trở về Trình trình mặt không đổi sắc nói Sau đó cùng tiểu trần chào hỏi Lại to mò đi xem phương tĩnh Cái này A Ji nguyên lai like không có tới quá. Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không nói nữa, cầm chích tốt đầu que đi hướng phòng bếp, nghỉ một lát Nhi liền đi làm bài tập, chờ mụ mụ trở về liền ăn cơm. Trình Trình ngoài miệng đáp ứng, nhìn trên sofa A Ji ánh mắt theo hắn ba thân ảnh đi, nở nụ cười miệng thượng khơi màu tới. Trình Lâm đi vào phòng bếp tái kiến không đến bóng người, Phương Tĩnh quay đầu tới, thấy Trình Trình nhìn chằm chằm nàng xem, cố ý cùng hắn kéo gần quan hệ. Ngươi là Trình Trình đi. Lớp tiểu học lớp 6. Trình Trình nếp lên hắn còn không dài chân, ỷ vai sofa thay đổi cái tư thế, cùng hắn ba chàng khi quy quy củ cụ bộ dáng thập phần bất động. Ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Nga, ta. Ngươi ba. Đừng nói cho ta là ta ba nói cho ngươi, ta ba cũng không thân người cũng không nói trong nhà sự. Trình Trình trực tiếp đỉnh trở về, nhưng không giống nhau Hải tử hồn nhiên hòa hảo lựa gạt. Ta không phải không thân người, ta là ngươi ba bí thư. Phương Tĩnh có chút hơi bực, đứa nhỏ này như thế nào như vậy lăng Một chút đều không bị người thích. Các ngươi cục không phải này thiết chuyên môn bí thư sao? Đều là bí thư chỗ ra bên ngoài phái. Nếu nhớ không lầm nói, lần trước tới chính là Vương Thúc Thúc, trở lên thứ tới chính là Lý Thúc Thúc. a di, ngươi nếu là muốn làm chuyên trách bí thư, phỏng trừng đến trước đem bí thư chỗ làm hoàng lâu. Tài xế tiểu trần rốt cuộc nhịn không được, phục nhạc ra tiếng tới, cho trình trình một ánh mắt, tiểu tử, không hổ là ngươi. Phương đứng yên mặt ngợi bạo hồng, ớp úng nói không ra lời. Trình Trình lại không buông tha nàng ý tứ, nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng, giống như lại chờ một cái trả lời, thẳng đem nàng nhìn chằm chằm đứng ngồi không yên. Chẳng được bao lâu, ô tô thanh tử hậu viện truyền đến, không đợi Trình Trình có điều động tác, liền thấy Trình Lâm từ phòng bếp bước nhanh đi ra, phương tinh vừa muốn nói chuyện, liền nghe Trình Trình nói. Ta mẹ đã trở lại, ta ba mỗi ngày đều phải đi tiếp. A Di ngày hiện tại vẫn là không cần tìm ta ba, hiện tại hắn ai nói đều nghe không vào. Ngài có phải hay không còn không có gặp qua ta mẹ đâu? Kia nhưng đến hảo hảo trông thấy, ta mẹ chính là thật xinh đẹp, ta ba yêu nhất ta mẹ, đệ nhị mới là ta. Vừa dứt lời, liền thấy môn bị mở ra, Trình Lâm nắm một cái xinh đẹp nữ nhân tay đi đến. Nữ nhân ăn mặc tơ tầm váy dài thẳng đến mắt cá chân, hành tẩu lên lay động chính tư, phiêu giật góc váy giống như theo nàng bước chân vũ động giống nhau. Đại, cuộn sóng rời rạc khoát trên vai, càng cho nàng ra tăng rồi vài phần vũ mị. Nếu nói dung mạo chỉ chiếm 7 phần mỹ nói Kia này khí chất thượng thêm phân thật đúng là 10 thành 10, kia Nam Hải Nhi nói rất đúng, thật xinh đẹp a. Phương Tĩnh không nghĩ làm chính mình xem vị này hảo mệnh cục trưởng phu nhân, lại nhịn không được không đi xem nàng. Trình Trình nhìn mắt nàng biểu tình, nhẹ nhàng cười cười, sau đó chiều mẹ nói nhào tới. Lập tức muốn đụng tới thời điểm bị hắn ba một cái trên đường chặn lại, "Đừng phát mẹ ngươi, ngươi sức lực đại, lần trước đem mẹ ngươi thủ đoạn đều lâm thanh." Trình Lâm cảnh cáo nói. Trình Trình lập tức không dám động, chó con giống nhau ngoan ngoãn kêu mụ mụ. Tư Văn bất đắc dĩ nhún nhuyễn vai, nhi tử à, không phải mẹ không muốn ôm ngươi, người ba không cho ta cũng không có biện pháp à. Nhìn đến trong phòng nhiều hai người, Tiểu Trần lập tức kêu tẩu tử. Tư Văn thân thiết nói, Tiểu Trần tới. Trong chốc lát trong nhà ăn cơm, lại nhìn đến Phương Tĩnh, cũng ôn nhu nói, vị cô nương này là Bí Thư chỗ đi, lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, trong chốc lát cũng ăn nhiều một chút. Phương Tĩnh co quắp cực kỳ, nàng một mở miệng nàng liền càng cảm thấy chính mình như thế nào chạm đều sẽ không. Hai chi tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Chờ đến điện thoại tới, nàng nhớ kỹ tư liệu liền bội vàng cáo tử, mặc cho tư văn như thế nào lưu nàng đều phải đi. Tiểu Trần tự nhiên là muốn đưa nàng trở về, cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Tư văn nhìn kia cô nương bội vàng bóng dáng, buồn bực nói, như thế nào giống ta sẽ ăn người dường như. Trình lâm ở một bên tới một câu, ngươi nếu là thực sự có cái này ý tưởng ngàn vạn đường áp lực, cứ việc hướng ta tới. Tư văn bạch hắn, trình cục trưởng như vậy không chính hình. Người khác đã biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo u. Người khác không cần biết, chính ngươi biết liền hảo. Hai người đối diện, đồng thời đều cười, sắc thật lẫn nhau gương mặt thật chỉ cần đối phương biết. Tiểu Trần đem xe phát động, nghĩ nghĩ vẫn là nhiều câu miệng, trình cục nhìn dễ nói chuyện, thực tế nhất trong mắt không xoa hạt cát, biết ta trong cục vì sao luôn có nữ đồng sự điều ra đi sao. Người đều nói bọn họ cục tạ tính, dương khí quá nặng, dung không giới nữ nhân, trên thực tế rốt cuộc sao lại thế này chỉ có bọn họ nội bộ vài người đã biết. Phần 105. Ngồi ở hàng phía sau Phương Tĩnh run lên, nói cái gì cũng chưa nói, lại hoặc là nàng muốn nói cái gì, nhưng hiện tại cái gì đều nói không nên lời. Từ nay về sau, Phương Tĩnh lại không cơ hội đi theo trình lâm ra ngoài. Việc này không thể hỏi, hỏi chính là trình cục có thói quen dùng mấy người kia, xảo chính là đều là nam. Tác giả có lời muốn nói cảm tạ ở 202009032022012032020200905201 giờ 208 phút 206 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 12345 ta ngày giảm thương mười bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương 121 thập niên 94 văn trình lâm nhị có lưu đại minh quái đục thủy trình trình sự quả nhiên thuận lợi giải quyết ngày hôm sau kia mấy cái tới tìm hắn cha ngoại giáo tiểu tử liền mang theo kiểm điểm thư lại đây xin lỗi, còn bảo đảm về sau tuyệt đối không hề phạm vào. chủ nhiệm lớp cùng giáo lãnh đạo còn chuyên môn tới hỏi qua hắn thương tình thế nào, đi bệnh viện kiểm tra ra cái gì kết quả tới không có. trinh trinh héo héo chiếu lưu đại minh dạy hắn cái gì mềm tổ chức bầm tím, bệnh can khí tích tụ gì đó một đốn nói bừa, các giáo sư nghe thẳng bổn chồn. như vậy nghiêm trọng, nếu không lại cho ngươi phòng mấy ngày giả hảo hảo về nhà nghỉ ngơi một chút, không cần. Vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, ta có thể kiên trì đi học. Trình trình kiên định nói, giống như thật là bị thương đi học giống nhau. Hảo hai tử, không hổ là học tập đội quân danh dự, đại đội trưởng. Hiệu trưởng khen ngợi nói. Vào lúc ban đêm, trình trình Mỹ tư tư về nhà, liền nhìn đến hắn ba không ở phòng bếp nấu cơm, mà là ngồi ở trên sofa hợp lại cánh tay chờ hắn đâu. Trình trình tâm một run run, đánh giá trung quanh hoàn cảnh, mẹ nó còn không có trở về. Vì thế thật cẩn thận cùng hắn ba bảo trì an toàn khoảng cách làm nhị thập tứ hiếu hảo nhi tử bộ dáng chẳng hảo, ngoan ngoãn hỏi câu. "Ba, hôm nay ngài trở về rất sớm a." Ha ha. "Ân, ngồi." Trình Lâm tư thế không lúc nhích, cảm hơi hơi hướng một khắc mặt sofa một trọn, cấp chỉnh chỉnh bàn cái chỗ. Trình Trình tâm nói, "Ba, ngài có chuyện gì liền nói bái, ta hiện tại thật ngồi không dưới." Nhưng ở hắn ba này nguy coi hạ, thật sự là không dám có điều phản kháng, chỉ phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Gần nhất ở trường học biểu hiện thế nào? Trình lâm nhàn nhạt tới câu, giống như hỏi bên ngoài thời tiết thế nào ngựa khí dường như, bình đạm không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Liên như vậy bình thường một câu, khiến cho luôn luôn đủ ổn trình trình một giật mình, mong ở trên sofa bất an hoạt động một chút, tội liên đối đều ngồi không yên. Rất, khá tốt hắn thật cẩn thận nói. Hắn ba hẳn là không phát hiện gì đi. Hắn đã cùng đại minh thúc thúc nói tốt, không nói cho hắn ba. Khá tốt. Liên như vậy một cái nghi vấn âm cuối, khiến cho trình trình bùm một chút thẳng tắp đứng lên. Mắt nhìn phía trước, miệng nhỏ nhanh chóng nhác mãi lên. Ngày hôm qua ta bị sáu bảy cái ngoại giáo học sinh lấp kín, bọn họ muốn thu thập ta, kết quả làm ta cấp thu thập, bọn họ đi trường học cáo trạng, lao sư làm thỉnh ra trưởng, ta đem đại minh thúc thúc kêu đi. Việc này ta làm không đúng, về sau ta nhất định không cùng người đánh nhau. Nói xong hắn hô khẩu khí, hy vọng hắn ba xem ở hắn thẳng thắn còn tính mò phân thượng, đối hắn nhanh chóng nhẹ xử lý đi. Hắn ba chính là xây dựng ảnh hưởng ngày trọng liên vừa rồi kia hai chữ Nhi đã làm hắn thỉnh thịch, căn bản là dấu không đi xuống, hắn còn không có luyện thành như vậy cường năng lực thừa nhận tâm lý. Ân, Trình lâm gật gật đầu, tuy rằng ban đầu còn tưởng chơi tiểu thông minh, nhưng công đạo còn tính thông khoái. Hắn tử tối hôm qua Lưu Đại Minh đưa Nhi tử trở về liền rắc ra không thích hợp, Lưu Đại Minh hiện tại đúng là mới vừa cầm đất khởi công giai đoạn, nhiều ít sống đều chờ hắn làm đâu, như thế nào sẽ có thời gian đi tiếp trình trình. liên như vậy một chút liền bại lộ. Biết sai ở đâu sao không nên cùng người đánh nhau, không nên cố ý gạt ngài, ý đồ dùng tiểu thông minh tới đem việc này che giấu qua đi. Trình Trình dùng sức nghĩ chính mình sai lầm. Có đúng hay không Trình Lâm nhìn mắt nhi tử, ngươi sai ở gặp chuyện không có sau này, nghĩ nhiều ba phần, xong việc không có bảo toàn chính mình đối sách, đem chính mình đặt khó nhất hoàn cảnh, chỉ bằng một khang cô dũng là nhất không thể thực hiện, bởi vì ngươi vô pháp bảo đảm đối diện vĩnh viễn là ngươi có thể đối phó 6 7 cá nhân. Trình Trình như suy tư gì, Khuôn mặt nhỏ thượng là cùng bình thường làm nũng bán manh không giống nhau nghiêm túc biểu tình. Trình lâm nhìn mắt cái này cùng chính mình giống nhau như lúc nhi tử, tâm tính hiện tại còn kém điểm nhi, nhưng là có thể luyện. Hắn nếu là không trải qua này đệ nhị sinh, cũng liền không sai biệt lắm là cái dạng này, bảo trì cái xôi gió xôi nước vậy là đủ rồi. Binh pháp tôn tử dùng chữ khải sao ba lần, lại đem chuyện này sơ hở chỗ cùng ứng đối phương pháp phục bàn một lần, nhìn xem nếu lại đối mặt một lần ngươi sẽ làm sao. Trình Lâm nói xong lời nói liền đứng dậy, hắn mơ hồ nghe được xe thanh âm, có phải hay không Tức Phụ đã trở lại. Nghĩ vậy hắn mạch quay đầu đối Nhi Tử nói, "Việc này đừng cùng mẹ ngươi nói, nàng gần nhất ngủ không tốt, làm ta biết ngươi lại làm hắn phi công." Trình Trình vội vàng đầu giêu cùng chống bỏi dường như, "Không dám ba ba, ta không dám." Trình Lâm cho hắn cái cảnh cáo ánh mắt, chính mình hướng hậu viện đi. Trình Trình chư khẩu khí, "Này quan xem như qua đi." Lại nghĩ đến hắn ba lời nói, Nói nhiều như vậy nhưng nửa cái tự cũng chưa để hắn đánh nhau có sai. Hắn ba ý tứ là về sau còn có chuyện như vậy có thể đánh tiếp, chỉ cần đem đôi sách nghị kỹ rồi là được. Tư văn tử trên xe để ra cái túi xuống dưới, đã bị người đem túi tiếp qua đi. Đã trở lại. Xếp hàng người nhiều sao? Ta tan tầm liền lái xe đi, còn hảo, không phải rất nhiều. Lại nói ngươi không phải nói người nhiều liền không mua sao, ta cũng không kia kiên nhẫn bài trưởng đội mua đồ vào ta. Ban ngày lão công cho nàng văn phòng gọi điện thoại làm nàng tan tầm trở về mang chỉ vịt nướng trở về, nàng còn kỳ quái đâu, nàng lao công chính là rất ít ăn ngoại thực, hôm nay là làm sao vậy? Trình Lâm tự nhiên sẽ không nói là vì đem nàng chi khai, cấp Nhi tử đi học, hắn nhưng không nghĩ nàng bởi vì việc này hao tổn tinh thần, vì thế rời đi đề tài. Tây táo chua nhân mua sao? Mua, đồng nhân đường trảo. Bất quá ngươi làm ta mua cái này làm gì? Có thể nấu ăn a? Ta xem ngươi mấy ngày nay ngủ không tốt lắm quay đầu lại buổi tối cho người ma điểm cây táo chua nhân phấn, có trợ giúp giấc ngủ. Người công tác gáp lực cũng đừng quá lớn, hạng mục cũng không phải một ngày có thể hoàn thành. tư văn một đốn, ha hả ha cười gượng. Nàng nơi nào có cái gì công tác gáp lực a nàng cũng không dám nói nàng gần nhất phát hiện đời trước gái uống nhập khẩu cà phê, ba ngày ở văn phòng một ly ly uống vui vẻ, nếu không nàng lão công phi đem nàng cà phê đều thu đi rồi không thể. tư văn không nghĩ lại tiến hành cái này trột dạ đề tài, vội vàng khắc nổi lên cái lời nói gốc dạ. Đúng rồi, lão công, tháng 3 năm 6 không đại thọ lễ vật ta chuẩn bị tốt, là một bộ kiểu áo tôn trung sơn. Nhớ năm đó ta cầm hắn áp đáy hòm hảo nguyên liệu liền cho hắn làm kiện áo trên, liền cái quần đều không có, dư lại vải dệt cho ngươi liều mạng kiện áo khoác, vì việc này hắn nhắc mãi ta đã nhiều năm đâu. Nghĩ đến nguyên lai sự tư văn liền nhịn không được nhạt. trình lâm cười xấu xa mãn kiểm lưu tình, nguyên lai ngươi khi đó liền hướng về ta. kia cũng không phải là tư văn nửa điểm cũng chưa ngượng ngùng. Khi đó hảo nguyên liệu nhiều khó được a ngươi lại không kiện đứng đắn quần áo, ta không nghĩ ngươi sao có thể hành. Trình Lâm trong lòng ngấm áp, rắt tức phụ tay, hai người cùng nhau chậm rãi hướng trong phòng đi. Kia quần áo ta cầm giống bảo bối dường như, sợ áp khởi nhữ, đặt ở ngăn tủ nhất phía trên. Phùng nó cùng ngươi cùng nhau tới thành phố a lần đầu tiên đi ba mẹ ra liền xuyên kia kiện quần áo. Nghĩ đến nguyên lai like, ngây ngô lại giản dị năm tháng, Trình Lâm không cấm tâm sinh cảm khái. Khi đó là thật khổ a. Nhưng cũng may có nàng vẫn luôn ở hắn bên người, bằng không cũng không biết này tràn ngập tối tâm đệ nhị sinh sẽ lấy như thế nào quỹ đạo tiếp tục đi xuống dưới. Tư văn không hắn như vậy cảm tình tinh tế, nàng tâm nói, là đâu, ngươi nhiều tình à, lần đầu tiên đi nhà của chúng ta liền mặc áo quần này, làm đến ta mẹ đều không làm tốt khó ngươi. Đã nhìn ra nữ nhi hướng ngoại, ai còn có thể khó xử tương lai con rể a Tư tháng 3 năm 6 không đại thọ, là ở đại viện làm. Kỳ thật tư văn cùng Trình Lâm đã ở thành phố A khác mua nhà lầu làm hai vợ chồng ra đi trụ, nhưng bọn hắn ở cái này đại viện trụ thói quen, nói đi trên lầu quá quẩn cũng ế, liền cái ngày thường tiêu khiển nói chuyện châu ngồi đều không có, nói như thế nào đều bất quá đi. Bất quá tiệc mừng thọ làm tại đây xác thật là náo nhiệt, răng đèn kết hoa vui mừng không khí mười phần không nói, ở trong sân mang lên bàn nhi, chiêu đái phố phòng láng giềng tổng hợp một đường, đại gia vui tươi hớn hở lão nhân cũng cao hứng. Tiết rượu là Trình Lâm tìm tiệm cơm đại sư phụ tới làm, dùng tài liệu đều là tốt nhất, không tiết giá, liền vì làm lao gia tử 60 đại thọ thể thể diện. diệt. Tư Văn đi bánh kem cửa hàng định rồi cái ba tầng đại bánh kem, bại ở giữa sân, liền này phô trương liền đủ để cho người liễu lưới. Tiểu Bảo, Trình Trình Lanh trong viện bọn nhỏ cấp tư ba sướng sinh nhật ca, Tư Văn, Trình Lâm cùng Tư Võ, Lưu Tiểu Huyền quay chung quanh ở tư ba tả hữu, an mặc mới tinh định chế kiểu áo tôn trung sơn tư ba cười không khép miệng được, liền nói tốt hảo hảo. Tư võ hiện tại đã là cấp bậc cao nhất kỹ sư, hắn chí không ở sưởng trưởng loại này chức vị, cũng không trường này căng cân, ở kỹ thuật tính nhẩm là đi tới đỉnh. Lưu Tiểu Huyền còn ở một tiểu đương lão sư, hiện tại cũng đã là dạy học tổ trưởng. Hôm nay nàng vội vàng tiếp đón trong ngoài, nghiễm nhiên là cái xứng trước hảo con dâu. Từ tư võ thăng lên công nhân bậc 8 năm ấy nháo ra sự, nàng liền thay đổi hành sự phương thức. Ít nhất cũng biết lâm trận thắp hương không thể thực hiện, chẳng những hướng nhà chồng chạy cần. Đối đái tư ba tư mẹ cũng nhiều vài phần chân thành. Mẹ chồng nàng dâu chi gian còn yêu cầu gì a ngươi kính ta, ta kính ngươi cũng là đủ rồi. Tư mẹ dễ nói chuyện, ngần ấy năm lưu tiểu tuyển cũng xác thật làm không tồi. Tiệc rượu người trên đều nói tư gia lời hay, này tư gia nhật tử quá chính là càng ngày càng tốt, nhi tử tức phụ nữ nhi con rể đều tiền đồ, liền đời thứ ba hải tử đều cái đỉnh cái học tập hảo, nghiêm nhiên cũng đã là này trong đại viện độc nhất phân. bên trong một góc, triệu tuyết ba mẹ khô cứng ăn tiệc r trong lòng nhiều ít có điểm hụt hơn nhi mấy năm trước nữ nhi cuối cùng là gả đi ra ngoài trên mặt dễ nghe gả cho cái hồng kông bên kia tới phú thương kỳ thật kia phú thương cùng triệu tuyết ba đều không sai biệt làm lớn hơn nữa ở hồng kông bên kia có lão bà triệu tuyết bị an trí ở bên này trước nay liền không bị đưa tới quá hồng kông mới đầu mấy năm bọn họ cũng nghe chút khen tặng lời nói theo phú thương tới số lần càng ngày càng ít lời này cũng liền cơ hồ đã không có bọn họ trong lòng cũng không phải tư vị nhi trên mặt đẹp nội bộ chịu tội a. 96 năm là Trình Lâm này phê công nông binh đại học sinh nhập học 20 đẩy năm ngày kỷ niệm. Mọi người đều thu xếp hội trường học cũ tụ một tụ, cộng đồng hồi ức một chút kia khó quên năm tháng. Trình Lâm làm trong đó nhất có thành tựu học sinh, tự nhiên đã chịu nhất thịnh tình mời. Tư Văn là mạnh mẽ duy trì hắn đi. Nàng hôm nay sáng sớm liền cấp Trình Lâm chuẩn bị muốn xuyên y để phủ đi phía trước còn cho hắn hảo đốn sửa sang lại. Mị Tư Tư nhìn hắn thưởng thức nửa ngày. Sau đó một phách lão công kia vẫn như cũ dính tiểu ngôn vẹn, vừa lòng tới câu: "Đi thôi, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi cưới cái hảo tức phụ sau quá có bao nhiêu hảo." Nàng nói lời này cũng không phải là cho chính mình trên mặt tiếp vàng, hôn nhân quá đến tốt nam nhân nữ nhân tuyệt đối là có thể nhìn ra tới. Tỷ như nàng lão công, tỷ như nàng, một chút đều không hiện lão hảo đi. Ngược lại nhiều năm tháng tích lũy mị lực. Trình Lâm dở khóc dở cười, dặn dò nàng giữa chưa đừng chấp vá ăn cơm, lại dặn dò biến nhi tử. Đến ăn cơm thời điểm nhắc nhở mẹ nó, lái xe đến bên ngoài ăn, đừng nhìn thư lại xem qua thời gian Nông đại trình lâm bọn họ lớp đã từng trong phòng học, cơ hồ sở hữu học sinh đều tới rồi Bọn họ từ tổ quốc các nơi tụ tập tại đây, loại này nồng đậm đồng học tình thật là như thế nào cũng ma diệt không xong Sở hữu các giáo sư cũng đều bị thỉnh tới rồi phòng học, bọn họ phần lớn đã về hưu So với từ trước ở trường học khi bộ dáng đã biến thành gần đất xa trời lão nhân Sư sinh nhóm cùng tụ một đường nhất thời đều là cảm khái và phần thời gian a là nhất thúc giục người đi tới lại vô tình đổ vật nó làm ngươi lớn lên lại làm ngươi đi hướng suy vong không có chút nào tình cảm nhưng giảng lão sư ta đỡ ngài các bạn học đều vỗ tay làm triệu giáo thụ vì đại gia nói chuyện trình lâm vội vàng tiến lên một bước đem đã từ từ ra đi triệu giáo thụ đỡ lên lão nhân hiện tại chống quẻ trượng bằng chính mình đứng dậy sợ là lao lực triệu giáo thụ nhìn chính mình trước mặt đắc ý môn sinh. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang, hắn đã từng ở nhà mình trong thư phòng ngắt lời hắn mất đi tốt nhất cơ hội. Lại không nghĩ, quá này mau 20 năm mới phát hiện, chính mình rốt cuộc là ánh mắt thiện cận A. Trình lâm là sở hữu học sinh Trung đi tốt nhất một cái, mặc dù là hắn nghe hắn làm chính mình tôn nữ thế, cũng chưa chắc sẽ có hôm nay thành tựu, Vẫn là Trình lâm ánh mắt hảo, chính mình thế chính mình tìm cái giúp ích lớn nhất tức phụ, kia cô Đường Chúng không phải người bình thường A. Phần 106 Hảo Hảo Hảo Sở hữu cảm xúc đều hóa thành mấy chữ này, hắn run rẩy đỡ Trình Lâm vững vàng tay, chậm rãi đứng lên, từ hắn đem hắn đỡ đến trên bục giảng. Các bạn học, thiên ngôn vạn ngữ liền một câu, nguyện các ngươi đi qua thanh xuân không hối hận, nguyện các ngươi tương lai một mảnh quang minh. Chương 122 Thế kỷ 21 tư Văn Trình Lâm. Bộ trưởng, ta tới cùng ngài xác nhận một chút ngày mai hành trình. Chuyên trúc bí thư cầm phô ấn đỡ ở văn phòng hướng Trình Lâm báo cáo hắn hành trình quy hoạch, giống như vậy xin chỉ thị người của hắn có rất nhiều. Mỗi ngày sáng sớm liền xếp hạng hắn văn phòng cửa. Trình Lâm ngồi ở làm công ghế trước mặt gỗ đặc đại bàn làm việc thượng bãi hai bộ điện thoại hóng hớt nhị sắc. Hắn hai mắt hơi hạp nghe bí thư hội báo những việc này cũng đã ở hắn trong đầu hình thành một chương võng đường cong rõ ràng lại lo diệp nghiêm mật. Hắn hiện tại đã là tỉnh bộ cấp chức vị chính địa vị lên cao công tác nội dung thay đổi liền hắn cả người khí chất đều biến hóa duy nhất bất biến chính là hắn vẫn là trong nhà trưởng ngũ người tức phụ trung thực người ủng hộ. Tư văn hiện tại cũng đã là viện nghiên cứu sở trường, nàng cũng không thực thích cái này trước vị, nhưng là viện nghiên cứu yêu cầu có thể chấn trụ người chủ trì công tác, đơn giản nàng là ủy quyền hình lãnh đạo, bởi vậy cũng không cảm thấy có bao nhiêu vất vả. Mặc kệ hai người cấp bậc ai lớn hơn ai, dù sao ở nhà, bộ trưởng vẫn là đến nghe sở trường. Như thế nào, nghĩ ra đi đi bộ đi bộ. Trình Lâm nhìn tức phụ ở máy tính trước mặt xem chút bản đồ cùng du lịch công lược, thò lại gần hỏi. nay máy tính hắn đùa nghịch không quá linh quang. Tức phụ lại là linh thực, ở máy tính mới ra tới, vẫn là đại mông màn hình thời điểm trong nhà liền ấn tượng có thể nói là quốc nội nhóm đầu tiên ăn con cua người. Ngừng! Tư văn liền trở về một chữ, liền tiếp tục xem nàng du lịch công lược. Bọn họ hiện tại thân phận đặc thù, nước ngoài là không thể tùy tiện đi, cũng may đời trước nước ngoài nàng đã đi rồi không ít địa phương, hiện tại đối nước ngoài cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nàng nhưng đến thừa dịp tuổi trẻ đem quốc nội rất tốt phong cảnh xem cái biến. Nếu không sao có thể không làm thất vọng đời này hảo thời gian. Đối với tức phụ một chữ trả lời, trình lâm không để bụng, lại tho lại gần tiếp tục nói, tuyển cái ngươi muốn đi, chờ nghỉ ta mang ngươi đi. Ha ha tư văn cười gượng, thôi bỏ đi, ngươi hiện tại vừa ra khỏi cửa liền cùng khảo sát công tác dường như, quan cùng đi hơn nữa địa phương quan viên phải bao nhiêu người đi theo, không kính. Trình lâm cứng lại, làm tức phụ chính mình đi hắn nhưng không yên tâm. Hắn đầu góc vừa chuyển, lập tức nhắc tới đầy người tự tin tới. Vậy hai ta đi, ai cũng không mang theo, trộn. Dứt lời còn giống tiểu hải tử dường như hướng tư văn chớp chớp mắt. Thật sự, tư văn một chút kích động, theo hai người thân phận biến hóa, sự nghiệp thượng theo đuổi được đến thỏa mãn đồng thời, lại nhiều rất nhiều không tự do. Nếu là thật có thể giống như trước giống nhau, hai người muốn đi nào liền đi đâu, kia cũng là quá tốt một sự kiện. Trình lâm cũng cao hứng lên, loại cảm giác này giống như là trở lại tuổi trẻ thời đại giống nhau. Khi đó bọn họ còn không phải bộ trưởng. Sở trường, chính là đối phổ phổ thông thông tiểu phu thê. Thật sự, liền hai ta, không nói chuyện công tác, không có người khác. Vì thế, đuổi kịp cái kỳ nghỉ, hai cái ai cũng không nói cho, liền như vậy từ thành phố A xuất phát. Đi Thượng Hải, đi rồi quanh thân cổ trấn, ở hiện tại lưu hành dân túc, cũng giống người thường như vậy xếp hàng xem biểu diễn, an an vạt. Tư văn chiếu trên mạng công lược lãnh trình Lâm khắp nơi đi bộ, nàng phát hiện tuổi trẻ thời điểm tự hồ là trình Lâm an bài tương đối nhiều. Này thượng số tuổi nàng giống như gánh vác càng nhiều Không biết có phải hay không hiện tại thời đại này nàng tương đối quen thuộc Nàng luôn là mang nhập đến chủ nhân nhân vật trung, Đem chính mình đã từng trải qua quá đồ vật một chút an lợi cho hắn Mà chính lâm giống như cũng trước nay không hỏi qua nàng như thế nào hiểu nhiều như vậy Như vậy có thể đuổi kịp trào lưu Nàng cho hắn, hắn liền tiếp thu, giống như đương nhiên giống nhau Hôm nay, khi bọn hắn ở cảnh điểm một chỗ du lịch vật kỷ niệm trong tiệm nhìn đến một cái vật nhỏ khi Tư văn tâm đột nhiên chấn một chút Chính lâm đang xem những cái đó theo thùa đồ vật, tưởng cấp tức phụ tuyển chút cái gì, lại quay đầu lại nhìn lên, lại phát hiện tức phụ ở kia ngơ ngác hao tổn tinh thần. Làm sao vậy? Hắn đi qua đi ôm lấy nàng hỏi. Tư văn ngốc ngốc nhìn cái kia vật nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át lại cười nói, ta mang ngươi đi cái địa phương đi. Hảo! Hắn cái gì cũng không hỏi nhiều liền gật đầu đáp ứng. Ngươi muốn đi chỗ nào ta đều bồi ngươi. Đây là Thượng Hải lấy bắc một cái tỉnh, nơi này ốc thổ ngàn khinh. Có nồng hậu lịch sử tích lũy. Bọn họ ngồi máy bay thẳng tới tỉnh Lệ, lại không có dừng lại, mà là ngồi xe lửa tiếp tục hướng tây bắc phương hướng đi. Ầm ầm mầm xe lửa sơn màu xanh răng rắc răng rắc đi phía trước đi, trong không khí hàm ướt càng ngày càng nặng, kinh đỉnh tiểu trạm đi lên người ta nói lời nói khẩu âm cũng càng ngày càng đùng, tư văn tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng. Trình Lâm cái gì cũng chưa nói, chỉ là bồi nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nơi này là cái thật xinh đẹp địa phương, đều nói địa linh nhân kiệt khó trách có thể sinh ra nàng như vậy trung linh dục tú cô nương. Chờ đến xe lửa lại một lần dừng lại khi, tư văn đẩy đẩy trình lâm, tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Xuống xe chính là hám ướt gió biển ập vào trước mặt, trong không khí độ ẩm giống như đều bay lên không ít. Hai người lấy đồ vật không nhiều lắm, tựa như bình thường ba lô khách giống nhau, theo ra trạm dòng người đi ra ngoài. Ga tàu hòa cửa, trừ bỏ khá xa chỗ dừng lại xe taxi, nhất tới gần ra trạm khẩu chính là một ít tam luân tiểu nhảy nh Đây là cái còn không có thủ tiêu nhảy nhảy thời điểm. Bọn họ dựa vào cái này nghề nghiệp nuôi sống người một nhà. Có lẽ còn có cái đang ở đọc sách hài tử. Chúng ta ngồi cái này đi. Tư Văn nói. Nghe được Tư Văn nói, vài cái sư phó đều đi lên kiếm khách. Đi chỗ nào a? Nam khối. Đi đâu? Tư Văn sửng sốt. Nàng có thể đi làm sao? Có chút lạnh lẽo tay bị nắm lấy. Tư Văn hồi qua thần. Nhân thể lôi kéo nắm nàng tay nam nhân thượng gần nhất một chiếc nhẹ nhẹ. Thanh Châu khách sạn lớn. Được rồi, nhảy nhảy xuất phát, một thình thịch tiếng vang. Tư văn từ nhỏ liền kỳ quái, nhảy nhảy sở dĩ kêu nhảy nhảy là bởi vì nó này điếc hai tiếng vang vẫn là ngồi trên xe người một nhảy nhót thẳng nhảy đâu. Đến nàng đi ra quê nhà ngày đó vẫn như cũ không suy nghĩ cẩn thận. Thanh Châu khách sạn lớn là bản địa nổi tiếng nhất khách sạn lớn, lịch sử đã lâu là địa vị tượng trưng. Khi đó nhà ai nếu là tại đây làm cái tiệc rượu, kia cũng thật chính là lớn lên mặt. Tư văn ra điều kiện không tồi nhưng cũng không phải tùy tiện có thể tiến thanh châu khách sạn lớn, thông thường là làm tịch thời điểm có thể tới một chuyến, đã đủ hài tử thời điểm tư văn cao hứng hảo một trận. đã từng trong trí nhớ kim bích huy hoàng thanh châu khách sạn lớn, hiện tại xem ra lại là cũ kỹ cổ xưa, đã cùng trong trí nhớ hoa không thượng đẳng hảo. tư văn cùng trình lâm đi trước đài làm vào ở, đối bọn họ hiện tại tới nói không tính quý giá cả, ở khi đó tư văn trong lòng cũng đủ liễu lưới. bọn họ chủ chính là hải cảnh phòng, kéo ra thật dày dệt vài bức màn. Là có thể nhìn đến cách đó không xa bãi biển cùng du khách Hải đối bọn họ hai cái tới nói cũng không xa lạ Tuy rằng bọn họ hiện tại ở tại không có hải thành phố A Nhưng bọn hắn mỗi năm đều phải đi phụ cận bờ biển ăn dưỡng Đây là quốc gia cho bọn hắn gãi ngộ Nhưng tư văn hiện tại lại dị thường hưng phấn Ta lãnh ngươi đi ra ngoài đi dạo đi Thật giống như là cái muốn mang theo tiểu đồng bọn tham quan chính mình quê nhà tiểu chủ nhân giống nhau Trình lâm cười gật đầu Hắn đối cái này địa phương cũng thực chờ mong Tư văn lãnh hắn dọc theo bờ biển một sạn đạo vẫn luôn đi phía trước đi, nói cho hắn này tân đường biển có bao nhiêu trường. Bởi vì bên trái là sơn, bên phải là hải, cho nên là sơn hải tương liên địa phương. Lại vừa lúc ở ngắm cảnh tốt nhất địa phương kêu Trình Lâm dừng lại, cho hắn chỉ vào từ nơi này hướng nào ngắm phong cảnh đẹp nhất, thưởng chính là cái gì cảnh, có cái gì ngụ ý, hoàn toàn không thua kém một cái chuyên nghiệp địa phương hướng dẫn du lịch. Trình Lâm nghe lời làm theo, còn thi triển cả người kỹ thuật cấp tư văn ở chỗ này chụp ảnh hắn tưởng nàng đã từng hẳn là có rất nhiều ở chỗ này ảnh chụp đi. Hai người giống không biết mệt mỏi giống nhau, liền như vậy cơ hồ xem như đi bộ đi rồi hơn phân nửa cái thành. Đều là tư văn nói đi đâu, trình lâm liền theo tới nào, nửa điểm nghi vấn cùng ý kiến đều không có. Đến trường học thời điểm, tư văn liền sẽ kiêu ngạo đối trình lâm nói, không cần coi khinh này sở cao Trung Nga, nơi này chính là mỗi năm đều có thể ra vài cái A đại B đại trường học, hảo chút tình lị con nhà giàu đều thắc quan hệ tới nơi này đi học nơi này dạy học chất lượng cùng phong cách học tập chính là thực tốt. Trình lâm nghiêm túc nghe, trinh trọng gật đầu, giống như nơi này là cái gì quân sự trọng địa giống nhau kính ngưỡng tham quan. Đồng dạng không quên làm Tư Văn đứng ở khu dạy học trước, hắn cầm máy ảnh kỹ thuật số hảo đốn chụp ảnh. Hai cái giữa chưa ở cửa trường Tiểu Điếm ăn đốn cơm hộp, mấy đồng tiền một vị cơm thực, hai món chay hai món mặn tùy tiện tuyển. bọn họ giống như là ăn quốc hiến dường như ăn nghiêm túc, Tư Văn không ngừng lại nhảy cái này đồ ăn, ăn ngon, nhiều chuẩn bị, cái kia đồ ăn cũng đừng đánh không cần ăn không hết. Liền lão bản đều nhìn nhiều bọn họ hai mắt, nhà bọn họ luôn luôn là làm học sinh sinh ý, giống như vậy cái tuổi trung niên nhân tới lại còn có đối nhà bọn họ đồ an phẩm như vậy hiểu biết thật đúng là hiếm thấy đâu. Cơm nước xong hai cái lại đi dạo trường học quanh thân các loại tiểu điểm, tư văn chọn chút mỗi chương đều không giống nhau in hoa giấy viết thư còn có bằng dán, kỳ thật nàng cũng không biết mua này đó làm gì, có thể là khi đó nàng cũng luôn là tại đây chọn lựa, ở học tập nhàn hạ khi từng có như vậy một hồi hưu nhàn thời gian. Trình Lâm đi bên cạnh vây quanh học sinh nhiều nhất địa phương, đi theo các tiểu cô nương mua bổn hiện tại lưu hành thanh xuân đau đớn tiểu thuyết, hắn xem các nàng cầm quyển sách này khi đều kỉa loạn nhảy, cái này niên đại nữ hài tử hẳn là thực thích đi. Chờ đến Tư Văn chọn xong khi, Trình Lâm cùng nhau thanh toán tiền, sau đó đem kia quyển sách đưa qua. "Nhận, tặng cho ngươi." Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác, có chút mất tự nhiên nói. Tư Văn vừa thấy bìa sách, đôi mắt chính là sáng ngời, đây chính là nàng vỡ lòng sách báo. Không thấy ra tới, người ánh mắt vẫn là khá tốt sao. Tư văn liếc nàng lão đầu nhi liếc mắt một cái, mở ra thư phiến thiên, sau đó phủng ở trong ngực, nàng cũng từng vì loại này thư rất quá quý giá hạt đầu vàng nha. Trình lâm xem nàng vui mừng bộ dáng không cấm khỏe miệng thượng trọ, ở trong mắt hắn nàng hiện tại chính là cái 16 khí tuổi tiểu cô nương, có tràn đầy thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn, có thể tham dự đến nàng quá khứ sống chung, hắn thực vui mừng, cũng như là đền bù hắn một cái tiếp nối giống nhau. Hai người về tuổi dậy thì mộng còn không có làm xong, tư văn trong bao điện thoại liền vang lên. Tư văn mắt trợn trắng, nhớ năm đó lúc này, nàng nhưng không bị cho phép ở cao trung thời điểm có một bộ di động. Chờ đến nhìn đến điện báo biểu hiện khi càng là vô ngữ, cảm ơn điện báo biểu hiện nhắc nhở, nếu không nàng liền phải đã quên nàng còn có cái đã vào đại học nhi tử. Cỡ nào đau lĩnh mộ a uy tư văn tức giận nói. Điện thoại kia đầu trình trình vừa nghe mẹ nó khẩu khí này liền tiếng lòng báo động trước. Mẹ nó hiện tại không thoải mái đâu. Lý luận thượng hiện tại thông minh nhất cách làm là nhanh chóng hỏi rõ thỉnh mẫu thân an, sau đó cắt đứt điện thoại. Nhưng hiện tại thành phố A kia đầu tìm bọn họ đều mau tìm được báo nguy, hắn nếu là bo bo giữ mình đã có thể rất hợp không được ba ba bí thư cho những cái đó ca ca thúc thúc. Trinh trinh ở điện thoại kia đầu lộ ra tám cái răng, dùng nhất ôn nhu dễ thân thanh âm mở miệng, gắng đạt tới đem hắn lúc này mỉm cười cùng kinh yêu thông qua điện thoại truyền qua đi, cũng có thể phẳng hắn mâu thân táo bạo. vướt ph� Ngài cùng ba bà có khỏe không? Hảo Nhi tử hướng các ngài thỉnh an lạc. A, một chốc một lát còn thành đi. Ân. Kia ngài cùng ta ba bà ở đâu đâu? Sắt thép chiến sĩ, tuyệt không nhẹ giọng từ bỏ. Học viên trình trình, nhớ không lầm nói ngươi hiện tại hẳn là không ở có thể sử dụng điện thoại thời điểm đi. Dùng không cần ta cho các ngươi viện trưởng gọi điện thoại, nhằm vào gần nhất các học viên bất hòa kỷ luật sử dụng điện thoại vấn đề tiến hành một chút tham thảo. Gì cũng đừng trách. Muốn trách thì trách ngươi điện thoại đánh tới không phải thời điểm, một điện thoại đem ngươi lão mẹ từ tuổi dậy thì mộng đẹp túm ra tới sách sẽ. Có rảnh ngài nhị vị hướng trong nhà gọi điện thoại, nghe Kim A-Z nói bí thư chốt đều tìm được trong nhà đi, lại tìm không thấy ngài nhị vị bọn họ liền tốt hơn báo quốc gia an toàn cơ quan. Nói xong trình trình liền thống khoái treo điện thoại, một chút cũng chưa kéo dài. Hắn còn không nghĩ bị trường quân đội xử phạt, hắn còn muốn tiếp tục lấy năm nay ưu tú học viên đâu. Đến, còn làm gì mộng a. Trở lại hiện thực đi, Bộ trưởng cùng Hạch viện nghiên cứu sở trường nên online. Cũng liền nửa ngày thời gian, từ thành phố A tới tiểu tổ liền đến Thanh Châu khách sạn, gần nhất liền đưa ra thân phận chứng minh, làm hoàn toàn bài trừ hiện trường nguy hiểm tình huống, bảo đảm lãnh đạo an toàn. Nay trận thế làm khách sạn giám đốc đều luôn uống, bọn họ gần nhất không nhận được lãnh đạo muốn tới thông trì A. Lại nói lãnh đạo tới cũng không được bọn họ nơi này A, chẳng lẽ là... Đóng phim đâu? Phần 107 Chỉ chốc lát sau Ngày hôm qua và ở kia đối có khí chất phu thêm mọi người ở đây vây quanh hạ đi xuống thang máy, nam nhân dáng vẻ bất phàm, nữ nhân ôn hòa ưu nhã. Đối mặt bọn họ chân tay luôn uống, còn liên thanh nói ngượng ngùng. Bọn họ trừ bỏ nói không có không có, hẳn là hẳn là ở ngoài, liền lại chưa nói ra cái gì tới. Chờ đến này đoàn người đi không thấy bóng người lúc sau, khách sạn nhân tài phản ứng lại đây. Cái này nói không hổ là lãnh đạo, khí chất chính là không giống nhau. Cái kia nói lãnh đạo đặc thân dân. Ngày hôm qua làm vào ở thời điểm còn hướng ta cười đâu. Nhưng này lãnh đạo rốt cuộc là ai a? Mọi người đều lắc đầu không biết. Bọn họ vào ở tin tức đã bị vừa rồi tới người cấp rửa sạch rớt. Trước đài người rửa vào ấn tượng đem thân phận chứng thượng tên đánh trên máy tính một tìm tòi. Tất cả mọi người ngốc lăng ngốc rớt. Thế nhưng thật là lớn như vậy lãnh đạo. Nay thật đúng là hồi buồn. Bọn họ Thanh Châu khách sạn lớn cũng là tiếp đái quá lớn như vậy lãnh đạo khách sạn làm. Hồi thành phố A trên xe. Tư văn mới nhớ tới chính mình ngày này nhiều hành vi có bao nhiêu giải thích không thông, nàng châm trước đối Lão công nói, ta chính là trước tiên ở trên mạng làm công lược, cho nên mới quen thuộc cái này địa phương. Ta biết. Trình lâm nói, không nửa câu vô nghĩa. Tư văn nghi hoặc mặt, thật biết. Không nghi ngờ. Vậy được rồi. Lại nói tiếp mấy năm nay nàng cũng lộ ra dấu vết không ngừng một hồi, mỗi lần nàng lo lắng không được thời điểm, nàng kia luôn luôn nhạy bén Lão công đều như là đột nhiên chỉ độn giống nhau. Dì cũng cảm giác không ra. Lam nàng một lần hoài nghi nàng thật là trời dáng Âu Hoàng, nếu không đã sớm lật xe 100 lần hảo đi. Nếu là Âu Hoàng, kia nàng liền mặc kệ, Mỹ Tư Tư nhìn máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh chụp. Liền cảm giác nàng kia chỉ độn lão công chuyển qua nàng bên cạnh, quay đầu lại chúng ta hỏi thăm một chút, ở chỗ này mua chỗ phòng ở, chờ chúng ta già rồi có thể ở chỗ này sinh hoạt, ngươi nhất định thực thích hưởng nơi này hoàn cảnh, nơi này cũng thực thích hợp chúng ta dưỡng lão. Ngươi liền lại không cần hỏi niệm quê nhà. Chúng ta liền ở quê nhà của ngươi lại quãng đời còn lại." Tư Văn đôi mắt cảm giác lại muốn mạo nhiệt khí, nàng hút hút cái mũi, hơn nửa ngày mới nói câu. "Hảo a." Chương 123 toàn văn xong. Ở Tư Văn Thúc Đại hạ, nguyên bản trong trí nhớ muốn cùng nước ngoài hợp tác kiến thành nhà máy năng lượng nguyên tử tăng Kỳ, hiện tại biến thành toàn bộ tự chủ nghiên cứu phát minh. Quốc gia nhà máy năng lượng nguyên tử nghiên cứu phát minh xây dựng năng lực từ đây đạt tới toàn thế giới tiên tiến trình độ, Tư Văn đã chịu cấp bậc cao nhất lở giờ tiếp kiến. Này không thể nghi ngờ là đối bọn họ này đó khoa học kỹ thuật nhân tài tối cao ngợi khen. Đích xác đối với hiện tại tư văn cái này lại không thiếu tiền, lại không thiếu địa vị người tới nói, bất luận cái gì ngợi khen đều so bất quá từ trước chưa bao giờ từng có thể nghiệm tới có thành tựu cảm. Ở tư văn đã chịu tiếp kiến lúc sau, nàng cảm thấy nàng cả đời này nhưng xem như quá hoàn mỹ, không gì tiếc nuối Hôm nay buổi tối, trình trình từ bộ đội chạy về trong nhà, vốn dĩ nghỉ phép hắn có thể ngày hôm sau đi. Nhưng là trong nhà đồ ăn triệu hoán hắn suốt đêm buôn thập. Trở về đến nhà cũng liền 8 giờ nhiều, mọi mệnh trình trình tinh thần rung lên, còn hảo, hẳn là có thể đuổi kịp điểm cơm thừa. Bảo mẫu Kim A-Z nhìn đến hắn trở về kinh ngạc một chút, không nghe nói phải về tới A, vội vàng hỏi hắn ăn không. Trình trình liền chờ những lời này đâu, đi theo phòng bếp xem có cái gì ăn ngon, vừa thấy thái sắc tức khắc héo. Không phải đồ ăn không tốt, mà là này đồ ăn căn bản là không phải hắn ba làm Kim A. Kim A-Z vội vàng nhiệt đồ ăn Hắn lên lầu đi thư phòng tìm mẹ nó. Hắn ba đêm nay chuẩn không ở nhà, nếu không sẽ không không nấu cơm. Trong nhà tuy rằng thỉnh bảo mẫu, nhưng cũng chính là giúp cha mẹ dọn dẹp một chút vệ sinh. Trong nhà đồ ăn vẫn là hắn ba một tay làm, bởi vì hắn ba biết mẹ nó yêu nhất khẩu vị. Trong thư phòng, ngày thường hai người song song mà ngồi bàn lớn tử hiện tại quả nhiên chỉ có một người. Lúc này mẹ nó cao mày, tay ở trên bàn phím không ngừng ngày lên, hẳn là làm cái gì kế hoạch đến thời điểm mấu chốt đi. Thấy vậy tình cảnh. Tay đã đẩy ở trên cửa trình trình sau này lui một bước, vẫn là đừng quấy dày mẹ nó. Tuy rằng mẹ nó quải danh mục là chăn nuôi thú viện nghiên cứu sở trường, nhưng bằng hắn thông minh kính nhi mấy năm nay như thế nào sẽ nhìn không ra mẹ nó là đang làm gì. khác không nói, liền nói mẹ nó, viện nghiên cứu vì bọn họ bộ đội quân sự làm ra công hiến cũng đang đến bị tái nhập sử sách. Trình trình hoài kính ngưỡng tâm tình sau này triệt một bước, liền nghe mẹ nó nói. Bổ điểm huyết, cho ta bổ điểm huyết. Trình trình. Đơn giản tùy tiện đi vào thư phòng, tư văn vừa nghe có người vào được, tưởng lão công, vừa định đem trò chơi tắt đi liền thấy được cùng lão công rất giống kia trương tuổi trẻ mặt. Kia còn có cái gì sợ? Tiếp tục đi khởi. Trinh Trinh vừa thấy mẹ nó, quả nhiên ở soát trò chơi, hiện tại nhất hỏa trò chơi cùng mẹ nó một chút đều không có vết tưởng, mẹ nó chơi có thể so hắn lưu nhiều. Hắn ngồi vào hắn ba trên ghế, nhìn mẹ nó ngón tay bay nhanh, giọng nói chỉ huy cùng đội đồng đội. Tâm nói cũng không biết người này đó anh em huynh đệ có biết hay không ngài tuổi hạng. Có đôi khi hắn thật sự cảm thấy rất kỳ quái, mẹ nó ở hắn khi còn nhỏ cảm giác có đôi khi cũng rất hồ đồ, cái này không hiểu cái kia sẽ không, nghe nói hắn không sinh ra thời điểm càng rụt lại. Nhưng theo hắn chậm rãi lớn lên, mẹ nó tựa hồ có thể càng tốt dung nhập đến cái này công nghệ cao xã hội. Hắn ba hiện tại có rất nhiều đồ vật đều theo không kịp tranh, lại hoặc là nói có thể đuổi kịp nhưng là không có hứng thú. Mẹ nó lại là ở cái này biến chuyển từng ngày trong thế giới càng thêm như cá gặp nước, quả thực cũng quá kỳ quái đi. Ta ba đâu? Hôm nay như thế nào không ở nhà nấu cơm? Trinh Trinh nhìn màn hình câu được câu không hỏi. Tư văn đầu cũng chưa nâng, dùng cầm chỉ chỉ đối diện trên vách tường chính phóng tin tức kênh. Bên trong là ở khai mỗi năm một lần trọng đại hội nghị, sở hữu cao cấp lãnh đạo tích đếm tới chẳng. Trong ti video, buổi tối khả năng có tiệc tối. Trinh Trinh thấy được Tây Trang rải ra hắn ba. Hai tấn tuy rằng sinh điểm điểm đầu bạc, nhưng này khí chất cũng là không ai. hắn giống thưởng thức trong nhà bảo bối dường như tấm tắc khen ngợi, ta ba này phong thái thật là tuyệt. Tư văn liền đầu cũng chưa ngưng, nàng có thể không biết nàng lão công phong thái sao, nhất biết nàng lão công mỹ lực chính là nàng. Lại nói nàng tổng ở trong TV nhìn đến, cũng chưa gì mới mẹ cảm. Trinh Trinh nhìn trong TV ba ba, lại nhìn xem hiện tại thoạt nhìn giống như không có yên lòng, nhưng tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn mụ mụ nhớ tới có người hỏi hắn vì cái gì không làm chính trị hoặc là làm nghiên cứu. Hắn khỏe miệng hơi trọn, trong lòng dâng lên cũng không biết là kiêu ngạo vẫn là gì, dù sao nội tâm thực phức tạp. Bởi vì tại đây hai con đường thượng hắn ba mẹ đã làm được cực hạn A, hắn chính là lại nỗ lực cũng không có khả năng đạt tới hắn ba mẹ độ cao. Hắn dù cho bị rất nhiều người khen là cái thiên tài, nhưng hắn thừa nhận, hắn thiên phú cùng hắn này như bê cha mẹ chi gian vẫn là có tranh lệnh. Khả năng trong xương cốt vẫn là mang theo cha mẹ di truyền cho hắn hiếu thắng đi. Hắn không nghĩ dọc theo cha mẹ che trở dưới đi phía trước đi, hắn cũng muốn đi ở con đường của mình thượng, có một ngày làm được nhất như bê, thẳng đến cùng cha mẹ tề bình độ cao. Ngày mai đi ra ngoài tản tán, tán đừng ở nhà đợi, ngươi đại minh thúc thúc muốn tới. Tư văn cũng không ngẩng đầu lên nói. Trình trình vừa nghe minh bạch, hắn cười nói, ngài là sợ hắn tới lại muốn để cho ta giới thiệu đối tượng sự. Ta là có thể đem hắn dối chết, liền sợ hắn người này tâm nhắn nhiều, trong lén lút tìm ngươi. Tư văn lẩm bẩm nói bất thời giờ ngẩng đầu nhìn mắt nhi tử, tuấn tú lịch sự, chắc không được theo dõi người của hắn nhiều như vậy. ngươi nếu là hiện tại có ý tưởng này, liền tới trông thấy. Nguyên lai không phải hắn nói còn không nghĩ xử đối tượng sao, nàng cái này đương mẹ nó mới giúp đỡ chán. Không không, không ý tưởng. Trinh trinh vội vàng xua tay, hắn vừa mới tiến bộ đội, đúng là một lòng một dạ nhào vào bộ đội sự vụ thượng thời điểm, nào có tâm tư tưởng khác. Bất quá hắn cũng cảm thấy mẹ nó, thái độ rất có ý tứ, thiển mặt tiến đến mẹ nó trước mặt. Mẹ, ngại như thế nào không giống người khác dường như thúc dục hôn nha. Hán hảo chút trường quân đội thông tin đã bị cha mẹ thúc dục hôn, chỉ cần một nghỉ phép, về nhà chính là không ngừng thân cận tiết đấu, làm cho hảo chút cũng không dám về nhà. Ta vì sao muốn thúc dục? Không thúc dục, ngươi không kết hôn đều được, mẹ có thể tiếp thu. Tư văn bố trí xong nhiệm vụ bất thời giờ cùng nhi tử tâm sự, đời trước nàng cũng chưa nghĩ tới muốn kết hôn, cho rằng muốn vẫn luôn mẫu đơn đến già rồi. Kết quả không nghĩ tới trở lại vài thập niên trước. Liền như vậy gặp Trình Lâm, hai người phát sinh hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, thật giống như trời sinh nên ở bên nhau dường như. Cho nên nàng một chút đều không nghĩ miễn cưỡng như tử, hắn nếu là có cái này duyên phận, Tổng hội gặp được chú định ở bên nhau người. Ở cái này vấn đề thượng nàng cùng Trình Lâm ý kiến vẫn như cũ nhất trí, nàng còn kỳ quái Trình Lâm như thế nào sẽ xem như vậy khai đâu, không nghĩ tới dân bản xứ lao bắt bản tư tưởng như vậy khai sáng. Trình Lâm tới một câu, nếu là đời này không gặp gỡ ngươi không chuẩn ta cũng không kết hôn đâu. Cho nàng cảm động đại nước mũi phao phụt phụt. Bởi vì nàng nhi tử hiện tại cũng coi như là thanh niên tài tuấn, hơn nữa nhà bọn họ nhà này đấy nhi, coi trọng con của hắn thật đúng là không ít. Nàng bên kia cùng Trình Lâm bên kia liền luôn là ở không ngừng đẩy rất này đó thân cận cục, làm đến hai người đầu đều lớn, thật không nghĩ tới số tuổi lớn còn sẽ vì loại sự tình này phát sầu, xem ra hôn quá thành công cũng không tốt. Trinh Trinh thở dài, thư Văn liếc hắn liếc mắt một cái. Có cái gì nhưng xấu? Bộ đội bên kia nếu là có người cho ngươi gây áp lực, khiến cho ngươi tưởng thúc thúc cấp đẩy chính là. Đem ta nhi tử rốt cuộc kéo lên con đường này, cũng không thể gì chướng ngại cũng không cho quét dọn a, kia muốn hắn này quân cấp cán bộ còn có gì dùng? Ta biên mẹ ngươi ta liền đều cho ngươi giải quyết, yên tâm đi ngươi liền. Trình trình vừa nghe liền vui vẻ, tính toán ngày mai cầm mẹ nó này lệnh tiễn đi một chuyến bộ đội đại viện, hảo hảo theo chân bọn họ quân trường tham thảo tham thảo. Tư Văn vừa thấy thời gian, hỏng rồi, nàng lão công phải về tới. Chạy nhanh cùng máy tính bên kia đội ngũ nói muốn hạ, các ngươi chính mình chơi đi, liền vội vàng đóng máy tính. Trình trình xem này thành thạo động tác một nhạc, cũng giúp đỡ thu thập hiện trường. hắn ba tuy rằng mặc kệ nàng mẹ chơi cho chơi, nhưng là thức đêm chơi phỏng trừng là không được, như vậy mở ra giọng nói hoa hoa kêu to phỏng trừng cũng là không được. hắn ba sẽ ghen. Hai người mới vừa hạ đến dưới lầu phòng khách, liền nghe được ngoài cửa ô tô tiếng vang, trình lâm đi vào nhà ở, nhìn đến ở lùa cơm nhi tử gật gật đầu, liền buôn hắn tức phụ mà đi Ta liền uống lên một ly. Thực ngoan chủ động thông báo. "Ân, kia biểu hiện không tồi." Tư Văn Khích lại nói, sau đó lôi kéo hắn tay áo hướng vừa đi, nhìn xem ta ở trên mạng cho ngươi mua cái gì thứ tốt, chuyển phát nhanh đều là hôm nay đến. Trình Lâm nhìn đến góc tường đôi như vậy nhiều giấy sắc cái dương, cũng không biết nàng tức phụ khi nào bắt đầu sẽ ở trên mạng mua đồ vật, hình như là vừa ra cái kia vòng mua phần mềm, nàng tức phụ liền lập tức thượng thủ. Xem nàng kia kích động bộ dáng, phòng Trừng cũng là tưởng niệm đã lâu nói vậy từ trước nàng cũng là như vậy điên cuồng ở trên mạng mua mua mua hắn tuy rằng không hiểu cũng đối ở trên mạng hạ đơn không có hứng thú nhưng hắn sẽ phối hợp a mỗi lần nhìn đến hắn tức phụ mua trở về những cái đó hữu dụng đồ vô dụng đều cho cực cao đánh giá dẫn tới kết quả chính là hắn tức phụ mua càng tích cực nghe cha mẹ ở bên kia thích thích sát sát có nói không xong nói mấy khẩu liền đem cơm bái xong trình trình nhảm chán ôm cánh tay hắn tốt xấu cũng thật vất vả nghỉ phép trở về một chuyến các ngươi cũng lý lý ta bái Lại nói tiếp hắn cha mẹ thật là ân ái cả đời, từ nhỏ liền xem bọn họ như vậy dính dính hồ hồ đều đã thói quen. Tuy rằng có đôi khi hắn cũng cảm thấy chính mình rất dư thừa, nhưng hắn cha mẹ tốt như vậy cảm tình sắc thật cho hắn cực đại cảm giác an toàn. Đều nói cha mẹ cấp con cái tốt nhất ái chính là ái lẫn nhau, dù sao hắn trước nay đều không có tâm lý thượng không an ổn, bởi vì hắn biết hắn gia đình cũng đủ hạnh phúc. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn cha mẹ đều tuyệt đối sẽ thủ lẫn nhau, không rời không bỏ. bao nhiêu năm sau về hưu tư văn thân phận rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng nhanh chóng ở trên mạng khiến cho điên cuồng truyền phát cùng bái nàng là đem quốc gia của ta hạch sự nghiệp đưa tới đỉnh núi người là không nhường mày dâu mạnh nhất trí nhớ giả là đỉnh một cái bình thường nghiên cứu viên thân phận mấy chục năm lại làm nhất cơ mật công tác lén đi giả nàng là một cái thế tử một cái mẫu thân một cái nổi danh tác giả càng là quốc gia của ta hạch sự nghiệp người đứng đầu giả thẳng đến lúc này sở hữu nhận thức tư văn nhân tài biết nàng chân chính thân phận ở mọi người khiếp sợ dưới, từng cái nàng mấy năm nay muộn thanh làm đại sự trồi lên mặt nước, chủ đạo nghiên cứu phát minh nơ tròn cung đơn, tự chủ thiết kế nghiên cứu phát minh nhà máy năng lượng nguyên tử một hai ba kỳ công trình, vì quân sự hạch sự nghiệp cung cấp kỹ thuật duy trì, rất khó tưởng tượng nguyên bản ở bọn họ trong lòng đã thực ưu tú người thế nhưng ưu tú đến vượt qua tưởng tượng, thật là phi người tồn tại a. người bình thường chỉ cần có này trong đó một hai hạng thành tựu sợ sẽ là đáng giá khoe khoang cả đời, nàng lại là nơi trốn đều làm được cực hạn. Phần 108. Được đến này đó, chú ý cùng thủ vinh khi. Tư văn bên người luôn có một người đang cười làm bạn nàng, chính là Trình Lâm. Tức phụ làm những chuyện như vậy, rốt cuộc bị mọi người tán thành. Hắn so với ai khác đều cao hứng. Từ trước tuy rằng nàng ở bên ngoài cũng lấy được thực tốt thành tiệu, nhưng mọi người nhắc tới nàng nói nhiều nhất vẫn là Trình trưởng khoa, Trình trưởng phòng, Trình cục trưởng, Trình bộ trưởng. Tức phụ, nàng lý nên có chính mình không thể thay thế danh hiệu, đây là nàng nên được. Hiện tại hắn nguyện ý làm nàng tên tuổi hạ nam nhân, đỉnh hạch sự nghiệp dẫn đầu người lao công, hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Thạch hạ thôn, hiện tại đã là một cái hiện đại hóa phát triển tân thời đại thôn trang. Ở Trình Lâm cùng Tư Văn dẫn đường hạ, thôn đi ra chính mình làm giàu lộ, là cả nước nổi tiếng giàu có thôn. Lão bí thư chi bộ triệu hổ cũng đã về hưu, lại phụ trách đối tuổi trẻ tân một thế hệ nhóm truyền thụ kinh nghiệm, phổ cập lịch sử. Những cái đó mọi người cùng nhau đi qua năm tháng, bị nhiều thế hệ người truyền thừa đi xuống thạch hạ thôn sở hữu hải tử đều biết học tập tầm quan trọng bởi vì từ bọn họ thôn đi ra hai cái ưu tú nhất nhân tài vì tổ quốc làm ra công hiến cũng vì bọn họ thôn tìm được rồi một cái làm giàu con đường trong thôn kia sở tiểu học chính là bọn họ kiến đây là trong thôn tốt nhất kiến trúc là trải qua quá hồng thủy kiến trúc nhiều thế hệ bọn nhỏ đều biết trường học này lai lịch cũng biết kia đối phu thê chuyện xưa bọn họ từ nơi này quen biết sống ra hạnh phúc nhất tùy ý nhân sinh tác giả có lời muốn nói toàn văn xong làm sẽ có phiên ngoại. Cảm tạ đại gia một đường duy trì, làm ta kiên trì viết đến bây giờ, phiên ngoại sẽ đổi mới, các bảo bảo có muốn nhìn phiên ngoại có thể ở bình luận để, có linh cảm đều sẽ viết. Lại lần nữa cảm tạ đại gia làm bạn. Phía trước khai cái thập niên 80 dự thu văn, có thể là văn án phế buồn phế viết không đủ có lực hấp dẫn, ta cũng suy nghĩ hạ thiên niên đại văn muốn viết nội dung. Cho nên thỉnh đại gia cất chứa duy trì một chút, có thể khẳng định chính là kia nhất định là thiên niên đại văn. Ta đối niên đại văn yêu đến thâm trầm là sẽ không từ bỏ đát. Bởi vì dự thu không tốt lắm nguyên nhân, tiếp theo vốn là quyết định khai ở nhiếp chính vương cùng bệnh tiểu nương gian lập lại hồi ngày, hy vọng các bảo bảo đi duy trì một chút tu, không chuẩn phù hợp ăn uống đâu. Lại lần nữa cảm tạ đại gia duy trì, ái ngươi manh. Chương 124 phiên ngoại một tư văn chỉnh lâm đô thị vườn trường hướng. Chính Lâm lại có ý thức khi nhìn đến chính là một phòng ngồi chỉnh chỉnh tề tề học sinh. Nghĩ đến đời trước nhìn đến tức phụ ở chính mình bên người khép lại đôi mắt, Hắn hiện tại vẫn như cũ đau vô pháp hô hấp. Bên hai chuyển đến lão Sư Thanh Âm. Các bạn học, đây là tân chuyển tới chúng ta lớp Trình Lâm Đồng Học, đại gia Hoan Nhen. Trình Tề cố vỗ tay Thanh chuyển tới, làm Trình Lâm ở Trinh Lăng trung phục hồi tinh thần lại. Trình Lâm Đồng Học, ngươi cho đại gia giới thiệu hạ chính mình đi. lão Sư ấm áp cười đối Trình Lâm nói. Trình Lâm cũng không có tâm tình cùng người khác tới giới thiệu chính mình, hắn chỉ nghĩ cũng nhắm mắt lại, như vậy hứa là có thể cùng tức phụ gặp nhau một trận ho khan thanh làm hắn cả người tế bào đều sinh động lên thanh âm này sẽ không sai hắn nghe xong vài thập niên chẳng sợ chỉ là một tiếng ho khan hắn đều có thể lập tức phân biệt ra tới hắn hướng cái kia phương hướng vừa thấy giữa cửa sổ ngồi một người nữ sinh đang dùng tay che miệng lại mặt đều che khuất hơn phân nửa nhưng hắn như thế nào sẽ nhận sai đâu chỉ kia một cái nhỏ bé tư thế hắn đều tuyệt không sẽ nhìn lầm trình lâm đồng học lão sư thúc dục nói trình lâm đem toàn thân hương phấn áp lực đi xuống hướng về phía kia nữ sinh phương hướng len ken nói bốn chữ sau đó rốt cuộc không rời đi mắt ta kêu trình lâm ta là trình lâm a ngươi còn nhớ rõ sao nay thật đúng là xử thượng nhất ngắn gọn tự giới thiệu chủ nhiệm lớp có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói đem phía dưới bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ thanh đè ép đi xuống Hào đi trình lâm vậy ngươi liền đi kêu bài mặt sau cùng châu ngồi ngồi đi giáo sư nhìn mắt hắn thân cao nay đại tiểu họa tử lớn lên thật đúng là không lùn trình lâm nhìn mắt cuối cùng vị trí Ánh mắt chuyển qua phía trước, quay đầu đối lao sư nói, ta có thể ngồi nơi đó sao? Ta thị lực không tốt lắm. Cái kia vị trí là tư văn bên người không ra vị trí. Chủ nhiệm lớp cứng lại, quả nhiên chuyển giáo sinh đều là thứ đầu sao. Vừa tới liền nhiều chuyện như vậy, xem qua hắn phiếu điểm cũng không tốt. Nhưng đây là hiệu trưởng an bài đến nàng lớp học, còn nói muốn nhiều chiếu cố chút, nàng tổng không thể bác hiệu trưởng mặt mũi. Ta có thể ngồi ở bên cửa sổ, như vậy sẽ không chậm trễ mặt sau đồng học xem bảng đen. Hắn nói. Hảo đi lão sư suy nghĩ nói, vậy ngươi liền ngồi tư văn bên cạnh đi, tư văn đồng học học tập hảo, cũng có thể dưới sự trợ giúp ngươi. Tư văn không nghĩ tới còn có chính mình chuyện này đâu, tân học kỳ nàng ngồi cùng bàn cũng là vừa đi, một nhân tài ngồi một tiết khóa, liền lại tới nữa cái tân ngồi cùng bàn. Trong lúc suy tư, cái kia vóc dáng cao đã muốn chạy tới hắn bên người tới, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên này, làm tư văn mạc danh sinh ra một loại cảm giác các bách. Người này như thế nào giống con báo dường như... Chính lâm đem cặp sách đặt ở trên ghế, không sốt ruột ngồi xuống đi, mà là trước huynh thân mình, dùng kia trường cánh tay đem tư văn bên cạnh cửa sổ đóng lại. Vẫn luôn thổi chính mình phong đã không có, tư văn sừng sốt, lúc này mới bừng tỉnh chính mình vừa rồi hết hầu không thoải mái. Gò má trước là hắn không kéo lên giáo phục và áo, ở nàng trước mặt đặng á đảng, tản mát ra thoải mái thanh tân hương vị tới. Chính lâm đem cửa sổ đóng lại, nhìn chính ngựa đầu xem chính mình tư văn, một lòng tựa như muốn nhảy ra giống nhau. nàng không nhớ do hắn bất quá không quan hệ hắn nhớ rõ liền hảo này tiết khóa là vật lý khóa trình lâm thiên cặp sách đem sách giáo khoa lấy ra tới nghe lão sư ở phía trước giảng cái gì ý thức cùng dư quang nhưng vẫn ở trên người nàng nàng xuyên giáo phục rất đẹp học sinh khí mười phần cao cao đôi ngựa điếu khởi lại thanh xuân lại có sức sống mặc kệ là hiện tại nàng vẫn là ở trong thôn thời điểm nàng cũng hoặc là thành thuộc thời điểm nàng đầy mặt nếp nhăn thời điểm nàng hắn đều cảm thấy xinh đẹp cực kỳ Là làm hắn xem một cái liền không rời được mắt thần người. Tư văn tổng cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình, chính là bên người cái này tân ngồi cùng bàn, nhưng nàng mỗi lần quay đầu cũng chưa nhìn ra dị thường tới. Hắn giống như rất nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng nàng chính là cảm thấy cả người phát mao. Nay một tiết khoa xuống dưới, Trình Lâm cũng không biết chính mình nghe xong cái gì, hắn muốn dị vật lý liền không am hiểu, nhìn dáng vẻ tức phụ nhưng thật ra học thực hảo, chắc không được nàng có thể cùng thái lão nhân đối đáp trôi chạy. Trung tan học vang. Trình Lâm thấy Tư Văn không có muốn đi ra ngoài ý tứ, hắn cũng tưởng cùng nàng trò chuyện, vì thế đem sách vở hướng hai người trung gian di di, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tư Văn đồng học, nơi này ngươi có thể giúp ta giảng hạ sao? Tư Văn sừng sốt, ngươi như thế nào biết tên của ta? Trình Lâm điểm điểm nàng trên bàn sách giáo khoa, kia mặt trên viết tên nàng. Tư Văn cười chính mình quá mẫn cảm, nhìn mắt hắn vấn đề liền cho hắn nói lên. Trình Lâm ngửi nàng trên tóc hương vị, có chút thất thần. Nguyên lai nàng từ cao trung thời điểm liền thích hoa nhài hương vị, chắc không được nhà bọn họ vài thập niên dùng đều là này khoản dầu gội. Nghe hiểu chưa? Tư văn hỏi. Trình lâm thành thật lắc đầu, hắn mới vừa quang nghị kia hương vị, gì cũng không nghe thấy. Tư văn có điểm đau đầu, này cơ sở nhưng có điểm nhược a ngươi này muốn đi phía trước bổ đồ vật khả năng có điểm nhiều nàng thật sự không khách khí nói. Ta là nông thôn tới trình lâm mạch tới như vậy một câu, hắn là từ thạch hà thôn ra tới. Tư văn tức khắc liền cảm thấy chính mình giống như cái đại ác nhân nhà, hối cái gì dường như, vội vàng nói, ta cũng thích nông thôn. Ngươi nhưng đừng tự ti, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Tư văn chính là như vậy cái tính tình, chính mình vô tình đả thương người liền rất thấy náy. Trình lâm đối tức phụ điểm này chả không được như lòng bàn tay. hắn từ cặp sách lấy ra phiên sách giáo khoa khi phát hiện một khối trô cô liết, phóng tới nàng tay bên, cục lốc nói câu. Cảm ơn A. Chính hận chính mình lại mềm lòng tư văn. Hỏi đi hỏi đi, ai làm ta điểm bồi quán thượng như vậy cái tân ngồi cùng bàn đâu? Chính Lâm mới vừa quan cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh sắc ghi, liền biết chính mình tới nơi nào. Đây là tư văn Quế quán, nàng lần đầu tiên mang chính mình tới thời điểm đã tới trường học này, sau lại bọn họ ở chỗ này dưỡng lao, hắn đối nơi này rất quen thuộc. Hắn đời này gia đình điều kiện thực hảo, cha mẹ đều ở tỉnh thành làm buôn bán, vốn dĩ hắn cũng ở nơi đó đi học, nhưng bởi vì thành tích giống nhau cho nên bị đưa đến tư văn này sở toàn tỉnh nổi danh trường học. Hắn cha mẹ còn ở tỉnh thành, nơi này có chuyên môn chiếu cấu người của hắn tính làm môi độc. Trình Lâm đối loại tình huống này thực vừa lòng, sáng sớm hôm sau liền rời giường làm bữa sáng. Bảo mẫu Vương A di nhìn đến trong phòng bếp Trình Lâm khi hoảng sợ, bọn họ tuy rằng không tiếp xúc quá mấy ngày, nhưng mấy ngày nay hắn cũng là lười nhắc đại thiếu gia bộ dáng, như thế nào mới vừa khai giảng liền đổi phong cách. Trình Lâm kiên trì đem Vương A di đuổi đi về phòng ngủ, đơn giản làm sang uý. Lại làm ra một phần thêm lượng sa hoa bản dùng màng giữ tươi phong lên cất vào trong túi. Tư văn theo thường lệ điều nghiên địa hình vào phong học, nàng giác tự như như thế nào cũng ngủ không đủ giống nhau, mỗi ngày buổi sáng đều là vội vội vàng vàng. Cơm sáng cũng liền tùy tiện ăn một ngụm, hiện tại bụng vẫn là trống trơn. Trên bàn thả cái giấy dai túi, tư văn kỳ quái khắp nơi xem, đây là ai phóng sai rồi. liền nghe nàng mới tới ngồi cùng bàn nói, ta cho ngươi mang, lập tức đi học, chạy nhanh ăn đi. Sau đó dùng từ trong bao lấy ra cái sữa bỏ phóng tới nàng trên bàn. Tư văn nghe xong lời này phản ứng đầu tiên là trước nhìn xem chung quanh, gặp người đều ở chuẩn bị sớm đọc, căn bản là không ai cố thượng xem bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Theo lý thuyết tùy tiện ăn nam sinh cấp đồ vật giống như không tốt lắm, nhưng nàng từ túi khẩu hướng trong xem, hoa, wow, nàng yêu nhất sang huyết. Nhưng cự tuyệt đồng học thiện ý giống như cũng không nhất định hảo đi, huống chi bọn họ là ngồi cùng bàn, huống chi nàng chính là phải cho hắn giảng đề hắn chuẩn là bởi vì cái này mới như vậy hối lộ nàng nghĩ vậy tư văn liền một chút tâm lý gánh nặng đều không có nàng là bằng lao động đoạt được nhà tuy rằng hình như là trước tiên dự chi chống chân bụng cùng phân bố nước miếng thuốc dục nàng đem sang út lấy ra tới hoặc, cũng thật hậu a một cái lưu tâm trứng hơn nữa chiên quá thật dày cơm chưa thịt xứng với cả chua phiến cùng phô mai phiến nhất tuyệt chính là giải lên tràn đầy trà đông quả thực là hoàn mỹ phù hợp nàng sở hữu yêu nhất nàng gấp không chờ nổi hung hăng cắn một ngụm Mỹ Miêu lại mắt, tán bạo. Trình Lâm bất động thanh sắc ngắm nàng phản ứng, khoe miệng cao cao nhất lên. Đồ tham ăn thật sự khi nào đều là đồ tham ăn. hắn Tức Phụ vẫn luôn cũng chưa biến. Từ này về sau Tư Văn ra sức giúp đỡ Trình Lâm học bổ túc, lại yên tâm thoải mái ăn hắn tiểu táo, liền cùng đời trước ở Thạch Hà thôn giống nhau. Không phải nàng quá tham ăn, thật sự là người này mang đến đồ vật quá phù hợp nàng ăn uống. Quả thực so nàng mẹ làm đều càng hợp nàng tâm ý, thậm chí có chút nàng rõ ràng không ăn qua đồ vật lần đầu tiên ăn liền cảm thấy như là kiếp trước ăn qua nhiều ít hồi giống nhau cũng quá ngon đi trong trường học tư văn giúp đỡ trình lâm giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc trường học bên ngoài trình lâm lại báo một trọi một phụ đã ban hắn không thể cùng tước phụ kém quá nhiều hắn muốn cùng nàng cùng nhau khảo đến thành phố a mới có thể vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau lần đầu tiên khảo thí hắn khảo tới rồi mặt dù, chờ cuối kỳ khảo thí thời điểm hắn cũng đã khảo đến trung thượng cái này thành tích chẳng những làm hắn cha mẹ kinh hỉ cho hắn bỏ thêm tuyệt bút tiền tiêu vặt cũng làm trong trường học lao sư đồng học chấn động, tiến tới một lần nữa xem ghi khởi cái này nam sinh tới. Trình lâm vóc dáng cao cao, lại dài quá một bộ hảo tướng mạo, này xoáy khi ở nguyên lai thạch hà thôn chỉ có thể làm cô nương trộm đánh giá, nhưng tới rồi hiện đại trường học đã có thể lập tức không giống nhau. Hơn nữa hắn học tập hảo, ngay thường trừ bỏ cùng tư văn cùng nhau học tập cũng không giống mặt khác nam sinh giống nhau khoe khoang, cơ hồ là trong một đêm, hắn liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, làm người bỏ qua đều bỏ qua không được. Có nữ sinh trộm tìm được tư văn, làm nàng hỗ trợ đệ phấn hồng tiểu phong thư. Tư văn trong lòng cảm thấy biến nỉu, nhưng ở nữ sinh chẳng lẽ ngươi đối hắn ái, mội biểu tình hạ, dứt khoát kiên quyết lấy quá tin, còn không phải là đệ phong thư sao, ta có cái gì vừa ý hư. Nhạ, tư văn mặt vô biểu tình đem phong thư phóng tới chính làm bài trình lâm trên bàn, trình lâm nhìn đến là thứ gì khi sừng suốt, tức khắc tâm sinh vui mừng, tiểu nha đầu rốt cuộc thông suốt. Mỹ tư tư vừa muốn cầm lấy tới. Nhìn đến mặt trên chữ viết mặt chính là trầm xuống, một phen đem phong thư ném vào túi lượng, rác, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi học khi mới trở về. Tư Văn vẫn luôn chú ý vẻ mặt của hắn đâu, tâm liền cùng tàu lượn siêu tốc dường như. Nhìn đến hắn cao hứng thời điểm trong lòng có điểm hụt hẫng nhi, chờ nhìn đến hắn đem tin ném lại có chút cao hứng, đến cuối cùng thấy hắn sinh khí mới có chút thất vọng, thật sinh khí. Phần 109. Ngày này Trình Lâm cũng chưa lý Tư Văn, Tư Văn héo héo tưởng, ngày mai cơm sáng phòng trường không có diễn. Nàng vẫn là buổi sáng ở nhà lừa gạt một ngụm đi. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên trên bàn không túi giấy. Tư văn có chút không tinh thần ghé vào trên bàn, liền sớm đọc đều đọc không đi vào. Trình Lâm vẫn luôn chú ý hắn tức phụ biểu tình đâu, khí nàng tác hợp chính mình cùng người khác, lại tàn nhẫn không xuống dưới tâm làm nàng chịu đói, rốt cuộc lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật đẩy qua đi, trong miệng oán hận nói, lại có một lần, ta liền ta trừ bỏ chịu đựng còn có thể sao mà đâu. Đã không có, không lần sau. Tư văn khuôn mặt nhỏ nhạc nở hoa, nàng cũng không biết vì sao chính mình như vậy cao hứng, giống liền kém hắn này một ngụm ăn dường như. Mở ra túi giấy vừa thấy, thịt gà cuốn, thịt nhiều hơn toàn dưa chuột, đổng. Lại đến tư văn sinh lý kỳ thời điểm, lại là khổ ai nhật tử. Tư văn đau khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ghé vào trên bàn động đều không muốn động. Mơ mơ màng màng cảm giác có người quên chính mình trên đuổi thả cài ấm tay túi, lại chỉnh không biết là gì đó đổ vật nhét vào nàng lỗ thay. tư văn cảm giác không thích ứng liền muốn đi đào lỗ hai. Đừng lúc nhích hắn nói, bò trong chốc lát, quá sẽ thì tốt rồi. Đây là đời trước hắn hỏi thăm tới tiểu phương thuốc cổ truyền, thử qua lúc sau khá tốt dùng, dị vãng mỗi lần đều là hắn giúp đỡ nàng tác thượng chấm cồn bông cầu. Tư Văn mặt đỏ lên, cảm thấy hắn giống như cái gì đều biết, nhưng đã không có sức lực thẹn thùng, mê hoặc ngủ một giấc, lại tỉnh lại khi, thế nhưng thật đến cảm thấy không như vậy đâu. Trên bàn bình giữ ấm phóng tân đánh nước ấm, mở ra cái nắp có thể ngửi được đường đỏ hương vị. Tư văn trong lòng ấm áp, hắn làm này đó như vậy thuần thục, giống như đã làm vô số lần giống nhau. Luôn có như vậy mấy cái nhạy bén hình người là mang lên cảnh khuyển cái mũi, tổng có thể trước tiên ngửi được lớp không tầm thường. Trình lâm cùng tư văn này còn không có phát sinh cái gì đâu, đã bị báo danh láo sư nơi đó. Chủ nhiệm lớp đầu rất lớn, này một cái là tốt nhất học sinh, một cái là nhất có tiềm lực học sinh, nhưng làm thế nào mới tốt. Nếu nói nguyên lai like, nàng có thể tùy ý vứt bỏ trình lâm, nhưng trải qua này vài lần khảo thí. Nàng thật cảm thấy chính mình lớp nhặt được bảo, hiện tại là dơ lên cao vẫn là nhẹ phóng đều không dễ làm nha. Bị gọi vào văn phòng phía trước, trình lâm đối với có chút tiểu thấp thỏng tư văn nói, ngươi liền nói không biết, còn lại giao cho ta. Tư văn gật đầu, nàng xác thật không biết nha, bọn họ hẳn là không gì đi. Nghĩ vậy khi, nàng chính mình đều có chút trột dạ có gì không gì, liền kém một tầng giấy cửa sổ không phải. Tư văn trừ bỏ chịu khen ngợi rất ít tiến lao sư văn phòng, cho nên lần này xác thật có chút khẩn trương Cũng may lão sư cũng cô kỹ tâm tình của nàng, chưa nói cái gì lời nói nặng, nàng cũng một suất lấy không biết đáp lại. Chủ nhiệm lớp phòng trừng này đệ tử tốt khả năng cũng thật là không biết, liền nói làm nàng không cần phân tâm, liền xua xua tay làm nàng đi trở về. Đến phiên Trình Lâm thời điểm, chủ nhiệm lớp nói, ngươi cũng đừng nói không biết, ta cũng là đều xem ở trong mắt, nhưng cái đó cấm sáng, còn có đồ ăn vặt, còn có. Còn không có xô xong đâu, liền nghe Trình Lâm nói, ta tương lai sẽ cưới nàng. Gì? Chính bẻ ngón tay số dấu vết để lại chủ nhiệm lớp ốc, người nói gì? Ta nói ta tương lai nhất định sẽ cưới tư văn. Trình lâm nhìn nàng, không có những cái đó nam sinh ngây nô, giống như là đối bạn cùng lứa tuổi giống nhau trịnh trọng thông báo. ngã như vậy trắng ra đảo cấp chủ nhiệm lớp trình không điện, nàng làm nhiều năm như vậy học sinh công tác, còn không có gặp qua loại này đâu. Nàng cũng không cảm kích, ở thi đầu đại học phía trước ta cũng sẽ không làm nàng biết. Trình lâm nói, ta sẽ ở không chậm trễ tình huống của nàng hạ nỗ lực tăng lên chính mình. Có cái gì chờ một năm về sau lại nói? Chủ nhiệm lớp. Nhân ra đều tưởng như vậy rõ ràng nàng còn có thể nói gì. Hành đi, ngươi cũng trở về đi. Mấy năm sau, trực ban chủ nhiệm thu được tư văn cùng trình lâm kết hôn thiệp mỗi khi, vẫn như cũ có thể nhớ rõ cái kia thiếu niên kiên định bộ dáng. Hắn nói ta sẽ cưới nàng biểu tình cực nóng lại chắc chắn, làm nàng lại không đành lòng nói một câu cản trở nói. Từ giáo phục đến bay cưới, từ ngây ngô đến thành thục, bọn họ làm được. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org